Chương 255, giao dịch đã thành. Truyện tụ thần long bá thể quyết. Chương 255, giao dịch đã thành. Truyện tụ thần long bá thể quyết. Lần này đến tiên chương huyền trần chần chờ, quay đầu nhìn thật sâu Phi thừa tướng một chút, không hiểu rõ cái này tiểu lão đầu là nghĩ như thế nào. Để chính mình thiếu long đỉnh một cái nhân tình, có cái gì dùng? Nhưng rất rõ ràng, nếu là không đáp ứng, Long Huyền thật đem bọn hắn ngoành ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Long Huyền nói, có thể, bất quá không thể để cho ta làm thương thiên hại lý phản bội nhân tộc cùng vượt qua năng lực ta bên ngoài sự tình. Có thể Long Huyền gật đầu cười, lập tức nhìn về phía Choi Nội tại đại điện, tùy thời chuẩn bị tự bảo huyền kính cùng Tiểu Điên, hiện tại ngươi có thể đem các nàng thu lại ư? Rất hủ dọa rồng. Nghe nói như thế, trong điện tất cả yêu thú nhộn nhịp gật đầu, biểu thị đồng ý loại này tùy thời bị nổ chết cảm giác quá làm người ta sợ hãi. Tuy là thu lại cũng có thể tùy thời bạo tạc, nhưng đối tiểu nhất nhìn không tới a tốt. Trương Huyền Trần cũng không có cưự tuyệt, cùng Lạc Linh Xương liên kết, đem linh khí thu nhập thứ hải. Linh khí biến mất ngay mắt. Trong điện nguyên bản khẩn trương không khí liền bùng lòng không ít. Long chiến tiên thân hình lóe lên đi tới trước mặt Trương Huyền Trần, kích động nói, "Ta đi Ta đi. Ta đi. Lệ phi vũ. Ngươi được làm A. Ngươi lại có có thể để ta hóa lòng công pháp. Còn có thể đem phụ vương ta còn có vũ thuốc kiểm chế lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là bạn bạn không thể tin được. Ta phụ. Sau đó ngươi chính là ta huynh đệ. Tại nhân tộc, nếu là có người bắt nạt ngươi, tùy thời tới tìm ta, ta mang theo lòng đình đại quân đem bọn hắn tiêu diệt. Lúc này, lòng chiến tiên tự xưng đã theo bản thái tử biến thành ta, cái này đủ để chứng minh, hắn chân chính công nhận trương huyền trần người bạn này. Nghe được Long Chiến Tiên lời nói, trong lòng Trương Huyền Trần cũng cực kỳ vừa ý có thể nói ra những lời này, liền đại biểu lấy đối phương không phải người vong ân phụ nghĩa. "Yên tâm, sau này nếu thật có nhu cầu tuyệt đối sẽ không cùng ngươi khách khí." Nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía Long Huyền đang người, nói, "Long Vương, hiện tại có thể phát xuống tiên đạo lợi thể ư?" "Tất nhiên có thể." Long Huyền cũng là Lôi Lệ Phong hành chủ, lập tức liền bắt đầu dùng tiên đạo cùng Long Thần làm chuẩn phát ra lợi thể. Ngay sau đó, quy thừa tướng, Long Vũ các loại 1 đám đại yêu cũng nộn nhịp phát xuống tiên đạo lợi thể. Mà Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương cũng không có mảy may do dự, phát xuống không tiết lộ lòng chiến thiên trên người có hóa long công pháp cùng bảo đảm công pháp tuyệt đối chính xác huyết thể. Trong lúc nhất thời vùng trời Đông Hải mây đen giăng đầy, sấm rền cuồn cuộn. Tường đạo lôi đỉnh bổ về phía mặt biển. Côn phong chớp mắt đã tới, nhấc lên Thao Thiên Cự lão, đại biểu lấy lời thể thành lập, như có làm trái chắc chắn sẽ bạo thể ma chết, thần hồn diệt hết. Đi đến một bước này, Trương Huyền Trần căng cứng thần tình cuối cùng triệt để buông lòng ra. Lần này có thể thuận lợi như vậy, vẫn là muốn cảm tạ Quy Thừa tướng đoán trước tiên tri a như không phải Long Vương đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị cái kia chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế tiếp nhận Trương Huyền Trần ý nghĩ. Trương Huyền Trần đi tới Long Chiến Thiên trước mặt, cười nói, "Tam thái tử, vô lòng tâm thận, ta đem thần long bá thể quyết truyền thụ cho ngươi." "Thần long bá thể quyết? Thật là uy vũ danh tự." Nghe được danh tự công pháp mấy mắt, Long Chiến Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lập động nói, "Lệ Phi Vũ, sau đó đừng gọi cái gì Tam thái tử, gọi ta Chiến Thiên là được." Nói lấy đem thân thể thu nhỏ đến ba trượng lớn nhỏ, bay đến Trương Huyền Trần trước mặt, nói, "Tới đi, ta đã chuẩn bị xong." Trương Huyền Trần gật gật đầu, liên lạc vận chuyển Thần Long Bá Thể Quyết, từng tầng từng tầng màu vàng kim long lân nơi cánh tay hiện hóa. Thể nội thuần chính chân long uy áp theo thể nội bắn ra. Bây giờ hắn Thần Long Bá Thể Quyết chỉ tu luyện đến nhị chuyển hồ kỳ, có khả năng long hóa bộ phận chỉ có cánh tay. Muốn tăng nhanh công pháp này tiến độ tu luyện, chỉ có thu được ấn chứa long lực tiên tài địa bảo mới được. Mà muốn nói ấn chứa long lực tiên tài địa bảo nơi nào nhiều nhất, cái kia Đông Hải Long đỉnh nói thứ nhất, tuyệt đối không ai dám nói thứ hai. Đây cũng là hắn muốn tại Long đỉnh trong bảo khố chọn lựa bảo bối chân chính nguyên nhân. Ngay tại Trương Huyền Trần cho Long Chiến Tiên truyền thụ công pháp đồng thời, Trong điện giao long nhất tộc nộn nhịp chừng lớn hai mắt, cảm thụ được con người trước mắt thể nội phóng thích ra uy áp, cuối cùng một chút chất vấn toàn bộ biến mất. Loại huyết mạch này, trên linh hồn áp lực không có sai. Công pháp này thật có thể để bọn chúng hóa thành chân long. Trong lúc nhất thời, tham niệm lần nữa dâng lên, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Trong đó nghĩ xôi nổi nhất liền là đại thái tử La Hoàng. Nếu là có thể đạt được bộ công pháp kia, vậy mình chắc chắn trở thành đời sau Lam Vương. Hừ, không muốn chết liền đem không nên có tâm tư thù. Băng Không, buồn Vương sẽ đích thân chấm dứt các ngươi. Long Huyền cái kia lạnh nhạt đến cực hạn âm thanh ở trong đại điện vang lên. Cái kia giống như thực chất sắt ý hiện lên. Lúc nói chuyện, một đôi mắt rồng nhìn lấy chăm chú cái đại thái tử lông quẳng. Khu giọng cái sau cũng không dám tỏ mạnh, trong lòng lại không dám sinh ra không nên có tiểu tâm tư. Xung quanh một đám cao thủ cũng là kinh hồn táng đảm, không có chút gì do dự, nộp nhịn quý đất khẽ hô, chúng ta không dám. Hy vọng như vậy, Long Huyền hất lên ống tay áo, quân thân sát ý toàn bộ thu lui, quay đầu nhìn một bên lão giả, cười nói, "Uy thừa tướng, làm phiền ngươi đi bạn lòng quật đi một chuyến, mang một phần tứ giai trung phẩm Long Nguyên đi ra." Nếu là ta đi, không có 10 ngày nữa tháng sợ là không có cách nào mang ra. Chớ nhìn hắn bây giờ là Long Đình Long Vương, nhưng đại vạn Long Quật Ngủ say vài đầu lão long tới nói, căn bản không có mặt mũi đang nói. Mà quy thừa tướng không giống nhau. Cái kia vài đầu lão long đối nó cũng là phi thường tôn kính, thậm chí căn bản sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Quy thừa tướng hiển nhiên cũng minh bạch Long Huyền ý tứ. Khê Mược Cẩm lập tức thân hình biến mất tại trong đại điện. Mà Lạc Linh Dương thì là yên tĩnh đứng ở sau lưng Trương Huyền Trần, trên mặt không có chút nào biểu tình, để người nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ chỉ có trong tay cái kia tản ra hào quang màu lam nhạt trường kiếm, biểu đạt nàng tâm tình vào giờ khắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện chúng yêu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, ai cũng không dám vào lúc này chọc tức Long Vương. Nửa khắc đồng hồ sau, Chu Huyền Trần cuối cùng đem thần long bá thể quyết toàn bộ truyền tụ cho Long Chi Tiên. Ba gồm công pháp nội ẩn chứa hai bộ pháp thuật. Truyền tụ công pháp là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình. Mà thần long bá thể quyết tối nghĩa khó hiểu, nhất chuyển một phân bước, chuyển tụ ngũ chuyển xuống tới, cho dù là Trương Huyền Trần cũng là có chút không chịu đựng nổi, tại kết thúc trong tích tắc, một trận mãnh liệt cảm giác ôn mê đánh tới. Thân thể không bị khống chế hướng nghiêng về một phía đi. Lạc Linh Dương tay mắt lênh lẹ đội vã nâng lên Trương Huyền Trần, theo bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một mai nhị giai cực phẩm linh thần đan nhét vào trong miệng hắn. Đội vã dò hỏi, ngươi không sao chứ? Tại ngưng thần đan ảnh hưởng, Trương Huyền Trần rõ ràng dễ chịu hơn khá nhiều. Lắc đầu nói, ta không sao, Linh Dương, không cần lo lắng. Cùng Trương Huyền Trần giống nhau lạ, Long Chiến Thiên tại tiếp thu xong công pháp đại lượng tin tức sau, cũng là đầu đau như búa bổ, chỉ cảm thấy đầu óc của mình muốn bị sanh liệt đồng dạng. Nằm trên mặt đất không ngừng co rút. Thấy thế Trương Huyền Trần đội vã theo nhẫn chứa bật lấy ra hai cái ngưng thần đan nhét vào Long Chiến Thiên cho miệng, vậy mới khiến cho chậm chậm bình tĩnh trở lại. Trương Huyền Trần buông lỏng một hơi đồng thời, lại có chút khóc cười không được. Biểu hiện này cũng quá qua Trương Hà, nếu là bị Long Huyền Hiểu lầm chính mình muốn Long Chiến Thiên hạ thủ, vậy coi như xong đời. Ăn vào ngưng thần đan không lâu sau, Long Chiến Thiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, gào thét lớn trong điện bay lên. Lý đột lại xuất hiện trước người Quy thừa tướng cũng không có chú ý đến, trực tiếp đột bảng. Nhìn xem đánh tới Long Chiến Thiên, Quy thừa tướng cũng không sợ đắc tội Long Huyền, trực tiếp ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay lớn đem bọn tới Long Chiến Thiên hóa lại. Thân hình lóe lên đi tới Long Huyền trước mặt. Nghe nửa nói, "Vương thượng, tam thái tử hắn điên rồi." Nghe vậy, Long Chiến Thiên lập tức phản bác, "Ta không điên, Quy thừa tướng mau thả ra ta, vừa mới ta chỉ là quá hưng phấn, không chú ý tới ngài. Ta cùng ngài nói, cái này thần long bá thể quyết thật là tuyệt. Đợi ta tu luyện tới đệ ngũ chuyển nhất định có thể rút đi giao thân, trở thành một đầu chân chính rồng." Đến lúc đó, ta tất quân lâm tiến hạ, quét ngang lục hợp, nhất thống Nam Hải Tiên Châu. Không thần phục người, toàn diện trấn áp. Ha ha ha. Gặp cái này, Long Huyền khẽ nhướn chán, hướng về trong điện chúng yêu phất phất tay, nói, các ngươi đều lui ra đi. Tam thái tử hành vi là thật có chút mất mặt, để cái các yêu ra ngoài, làm hắn bảo lưu điểm mặt mũi cũng tốt. Ngược lại những đại yêu này đều phát xuống huyết tệ, cũng không cần lo lắng cái gì. Nghe được Long Vương lên tiếng, đã sớm muốn rời khỏi châu thị phi này một đám đại yêu đội bá phụ ngồi, thân mệnh, vương thượng. Chương 256, Long Vương Sau đó Dương Hô ta là Huyền Tốc Gá chương 256, Long Vương, sau đó Dương Hô ta là Huyền Tốc Gá chúng yêu rời khỏi, làm cho đại điện có vẻ hơi quạnh quẽ. Uy thừa tướng Vương Gia Long Chiến Thiên, lập tức cái kia tràn đầy nếp nhăn trong tay phải xuất hiện một cái Long Văn Hồn Ngọc. Trong hộp là một cái thể Lộng Tinh Hoa cùng trạng thái Cố Định Tinh Hoạch cùng tồn tại qua cầu. Xung quanh tiêu tán lấy tinh thuần long khí, chỉ là hút vào một ngụm, Trương Huyền Trần liền cảm giác chính mình hấp thu linh lực năng suất biến nhanh một chút biểu thị. Kinh mạch cũng phát ra vui vẻ tín hiệu. Rất rõ ràng cái này tứ giai Long Nguyên có thể để chính mình trải qua nhiều lần khai thác kinh mạch lần nữa tiến hành một lần tẩy lễ. Nhưng so với cái này, Trương Huyền Bang rõ ràng càng cần hơn cái này một phần Long Nguyên. Một phần tứ giai trung phẩm Long Nguyên, so chính mình dự đoán muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Còn không tệ. Trang bị Long Nguyên hộp ngọc bay tới trong tay Trương Huyền trấn phía sau, uy thử từng nói, Long Nguyên ẩn chứa giao long cả đời tu vi cùng huyết mạch tinh hoa. Phần này Long Nguyên khi còn sống là một đầu tứ giai trung kỳ cựu thủ luyện băng giao, băng linh căn tu sĩ hiệu quả tốt nhất, thứ yếu là thủy linh căn. Long lực thân bình phía sau, có thể trợ tu sĩ phạt mạch tẩy tủy tái tạo căn cơ, lục thân thể biến cát loại. Hy vọng các ngươi chờ có bôi nhỏ phần này Long Nguyên. Nói lời này đồng thời, uy thừa tướng ánh mắt chính là nhìn về Lạc Linh Dương, rất rõ ràng hắn cho rằng Trương Huyền Trần đội lấy Long Nguyên lại cho Lạc Linh Dương. Cuối cùng nàng khoảng cách đột phá Kim Đan chỉ có cách xa một bước, nếu là có lấy tứ giai Long Nguyên tương trợ, đột phá đến Kim Đan căn bản không có gì lo lắng. Thậm chí ngưng tụ ra trong truyền thuyết thượng tam phẩm Kim Đan. Nam Hải Tiên Châu 90% Kim Đan tu sĩ ngưng tụ đều là hạ tam phẩm Kim Đan, còn lại 9 ngưng tụ là lục phẩm Kim Đan. Lại còn lại 1% mới là ngưng tụ ra ngũ phẩm Tứ phẩm Kim Đan tu sĩ. Về phần thượng tam phẩm, Nam Hải Tiên Châu vạn năm qua cũng vẹn vẹn xuất hiện một vị, liền là bây giờ Phi Vũ Tiên môn tối cường thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chiến lực không bố, cùng cảnh giới Tử Tiêu Kiếm Tông thái thượng trưởng lão chọn vẹn không phải là đối thủ của hắn. Tất nhiên, nếu muốn rời khỏi, đối phương cũng ngăn không được liền thôi. Trương Sùng Tiên năm đó đột phá lúc ngưng tụ Kim Đan cũng bất quá tứ phẩm thôi. Cũng là dựa vào Thiên Phú kiếm đạo của mình cùng tứ phẩm Kim Đan, mới có thể để cho Trương Sùng Tiên danh tiếng tại mỗi đại Kim Đan thế lực bên trong được hưởng cực cao thanh danh. Thu hồi Long Nguyên Trương Huyền Trần cố ý tức đến Quỳ Thừa tướng hiểu lầm, nhưng cũng không có nói rõ. Dạng này gọi bạn, như không phải Lạc Linh Dương nguyên nhân, phòng trường Quỳ Thừa tướng cũng sẽ không cố ý lấy ra một cái băng thuộc tính Long Nguyên. Đối Long Huyền cùng Quỳ Thừa tướng cung kính thi lễ một cái nói, tiền bối yên tâm, phần này Long Nguyên chắc chắn có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất. Ân. Long Huyền khẽ mút cằm, mở miệng nói, Long Nguyên ngươi đã cầm tới, về phần tiến về bảo khố chọn lựa linh vật, liền có chiến thiên đi cùng A hắn đối bảo khố tương đối quân hộ, đối ngươi cũng sẽ không che giấu cái gì. Hắn bồi các ngươi đi, phù hợp như là đã quyết định để Trương Huyền Trần tiến về Long đỉnh trong bạo khố chọn lựa linh vật, thân địa làm Long đỉnh chi chủ hắn đương nhiên sẽ không che che lấp lấp, làm ra đem chân quý linh vật dấu tới xấu xa hai bì. Nếu là truyền đi, hắn cái này Long Vương cũng làm đến cùng. Nghe được Long Huyền lời nói, Trương Huyền Trần cảm giác sâu sắc khâm phục. Khó trách Long Chiến Thiên xuất thủ hào phóng như vậy, nguyên lai like là theo căn a đa tạ Long Vương. Trương Huyền Trần lần nữa hành lễ. Gặp một màn này, Long Huyền trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Người này bất quá 20, tu vi liền đã đi tới trúc cơ hậu kỳ. Bên cạnh thiếu nữ kia kinh cũng hơn, coi Cốt Linh cũng liền so Trương Huyền Trần lớn 2 tuổi, đã nửa chân đạp đến nhập kim đan. Hai người thiên phú khủng bố như vậy, như không nửa đường bất lạc, tương lai tất thành châu náu. Bây giờ có thiên đạo lời thế tại, muốn chém giết căn bản không có khả năng. Cái kia sao không để quan hệ thêm gần một bước? Vừa nghĩ đến đây, Long Huyền nhìn về phía Trương Huyền Trần ánh mắt lập tức nhu hòa một chút, khẽ cười một tiếng nói, ngươi gọi lệ phi vũ đúng không? Bây giờ ngươi là chiến tiên huynh đệ, sau đó cũng không cần Long Vương lòng đường sương hô, lộ ra xa lạ. Sau đó liền xưng hô ta là Nguyên Đô ca. Nguyên Đô Trên Huyền Trần lúc này có loại cảm giác tụ xuống lực hình, liền một bên lãnh lực băng xương lạc linh xương cũng toát ra một chút biểu tình khiếp sợ. Cái này giao hảo ý tứ có thể lại rõ ràng hơn hết. Uy thừa tướng cũng là kinh ngạc nhìn một chút Long Huyền, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thực tế không nghĩ tới cái này Kiêu Ngạo Long Vương dĩ nhiên sẽ chủ động đối hai cái tiểu bối nói ra những lời này. Trưởng thành không ít ra như vậy, dù cho 200 năm sau không vượt qua nổi cái địa hàm, ta cũng yên tâm. Một bên cười ngây ngô Long Chí Thiên, biểu tình nháy mắt biến đến kinh ngạc. Thân hình lóe lên đi tới Long Huyền trước mặt. Hai cái đuôi rồng nâng lên Long Huyền mặt, hô lớn Vương nào thai họa giám đoạt xá phụ vương ta, có dám hay không đi ra cùng ta so bạch khoa tay múa chân? Tương lai chân long phụ vương ngươi cũng dám đoạt xá. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi." Nghe được Long Chiến Thiên lời nói, Long Huyền quẹ miệng co giận, thò tay nắm Long Chiến Thiên Long Khu, đột nhiên bung tại trên mặt đất, gầm hét: "Ngươi tử! Ta nếu là bị đoạt xá, cái thứ nhất đem ngươiướp, còn dám hồ luôn là nữ, ta đánh cho ngươi mâu hậu cũng không nhận ra ngươi." Bị văng tại dưới đất Long Chiến Thiên Tê A lấy bay về phía phía sau Trương Huyền Trần, muốn mở miệng phản bác, nhưng nhìn thấy phụ vương cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, chỉ dám mơ hồ không rõ là mầm bại câu. Gặp Long Chiến Thiên cuối cùng thành thật, Long Huyền lần nữa đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Trần, dò hỏi, "Như thế nào? Ngươi có thể nguyện?" Gặp Long Huyền lần nữa hỏi thăm, Trương Huyền Trần lập tức trả lời, "Thất nhiên nguyện ý." Có thể đến Huyền Túc coi trọng đó là tiểu tử đã tu luyện mấy đời phúc phận, như thế nào cự tuyệt? Nói đến cái này, Trương Huyền Trần mở miệng lần nữa, lần này lúc nói chuyện có chút chột dạ, "Cái kia, Huyền Túc, kỳ thực lệ phi vũ chỉ là tiểu tử bí danh, tên thật gọi Trương Huyền Trần. Lúc trước cũng không dùng tên thật đối đãi, còn mời Huyền Túc chớ trách." Nói lấy Đối Long Huyền trực tiếp tới cái 90 độ với Lão. Bốn là hắn là không có ý định bạo lộ tên thật, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Long Huyền sẽ đích thân mở miệng giao hảo chính mình. Nếu là lại dùng bí danh tự xưng, ngày ấy sau bạo lộ, tuyệt đối sẽ gây nên phiền toái không nhỏ, còn không bằng lúc này chủ động nói ra. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Long Huyền không chỉ không có tức giận, ngược lại trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Ha ha ha, ta như thế nào chết tội, tu tiên giới hung hiểm mà phần, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, mang tới cho người nhà họa diệt môn. Ngươi dùng bí danh bạc người, đủ để chứng minh ngươi cẩn thận, cẩn thận. Ngươi phải nhớ kỹ Tạ độ tiên giới, không phải so với ai khác thành danh lớn, cơ duyên nhiều, mà là so với ai khác sống đến càng lâu. So với ai khác sống đến càng lâu ư? Trương Huyền Chân lập đi lặp lại đem những lời này lặp lại mấy lần, đôi mắt từng bước sáng dựng. Nhìn về Long Huyền, cảm kích nói, "Huyền Túc chỉ điểm." Gặp Trương Huyền Chân mở miệng một tiếng huyền thúc kêu lấy, Long Huyền tâm tình thật tốt. Phất phất tay nói, "Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ là một điểm cảm nội thôi. Dù cho ta không nói, ngươi sau này cũng sẽ minh bạch cái đạo lý này." Chương 257, Long Du Lệ. Kim Sí Bích Thủy Bằng. Chương 257, Long Du Lệ kim sĩ bích thủy bằng, dù cho ta không nói, ngươi sau này cũng sẽ minh bạch cái đạo lý này, không muốn như Long Chiến Tiên dạng kia, hễ ra ngoài, liền lôi kéo cổ họng mu to, sợ người khác nhận không ra hàm như. Nói lấy, vừa hung hắc trừng Long Chiến Tiên một chút, nhưng mà Long Chiến Tiên cũng là không có chút cảm giác nào đến tự mình làm sai, hướng hắn cổ nói, ta gọi thế nào? Ngươi cùng vị thừa tướng chẳng lẽ còn sợ ta gây tai họa? Ngươi không phải cả ngày nói tại Nam Hải Thiên Châu, không có thế lực nào dám đến chúng ta Long đỉnh náo sự ư? Chẳng lẽ ngươi phía trước nói đều là chuyện cười? Đã như vậy, bản kia thái tử sau đó khiêm tốn một chút liền thôi. "Ngươi." Long Chiến Tiên lời nói nhưng làm Long Huyền chợt tức cứng nghẹn, nhưng hắn lại không có cách nào phản bác. Phản bác, chẳng phải là thật tựa nhận Nam Hải Tiên Châu có thế lực so hắn Long đỉnh mạnh ư? Trong lòng hắn ngạo khí không cho phép chính mình nói ra những lời này. "Hừ, thật là đem ngươi làm hư." "Đi a, mang Trương Huyền Trần bọn hắn đi Long tộc bảo khố chọn lựa linh vật, không được chậm trễ chút nào." Ngay vậy, Long Chiến Tiên lần nữa bay đến bên cạnh Trương Huyền Trần nói, còn dùng ngươi nói, "Ta làm sao lại bạc đãi ta huynh đệ? Đem Long Vương lệnh cho ta" Chúng ta muốn đi bà cô. Gặp hắn cái kia một bộ muốn năm đòn giáng dẫm, Long Huyền trong lòng tràn ngập bất nan dĩ. Lấy ra một cái mang theo chữ Vương lệnh bài, ném về Long Chiến Thiên. Tranh thủ thời gian cút. Lệnh bài từ một mai Long Lân chế tạo, toàn thân đem kịch, giáp danh có màu vàng kim nhàn nhạt hoa văn, Chu Huyền Trần có thể rõ ràng cảm nhận được trong lệnh bài này ẩn chứa to lớn năng lực cùng một loại chí mạng nguy hiểm. Thứ này rất nguy hiểm. Cầm lấy lệnh bài Long Chiến Thiên hưng phấn nói, "Được rồi, phụ bương. Vừa vặn ta tu luyện thần long bá thể quyết cần cần cầm một chút bà bối, liền không khách khí với ngươi." Nghiêm khất bay. Không hiện tại phải gọi Trương Huyền Trần. Chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, liền hất lên đuôi rồng hướng về ngoại đại điện phóng đi. Thấy thế Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Xương hướng về Long Huyền cùng Quy Thừa tướng thi lễ một cái. "Viên vút, quy tiền bối, bạn bối cáo tử." Nói xong, hai người liền hướng về Long Chiến Thiên Phương hướng đội nhau. Sau khi hai người đi, Quy Thừa tướng nhìn về phía Long Huyền nói, "Vương thượng, ngài lần này hành vi là thật để không tưởng được." Nghe nói như thế, Long Huyền luốt luốt lỗ mũi, "Uy Thừa tướng, có như thế bất ngờ ư? Ta không phải vẫn luôn dạng này đi." Vốn là Long Huyền còn muốn biện giải cho mình một phen đây. Nhưng nhìn về phía quý thừa tướng trên mặt cái kia nụ cười như có như không, lập tức thua trận. Than toán một tiếng, thành thành thật thật trả lời, kỳ thực ta làm như vậy là có nguyên nhân. Kia chính là ta cũng muốn cái kia thần long bá thể quyết, đã theo chiến tiên tại nơi này không chiếm được, vậy liền theo Trương Huyền Trần nơi đó nghĩ biện pháp. Cho nên, cùng hắn rút ngắn quan hệ là cần thiết. Tất nhiên, điểm chọc yếu nhất là bởi vì hắn có giá trị. Nói đúng ra là hắn cùng bên cạnh nữ tử đều có giá trị. Tuổi tác bất quá chừng 20, tu vi đều dùng đạt tới chút cơ hậu kỳ trở lên, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể so tu luyện thần long bá thể quyết chiến tiên cấp thậm chí cũng có qua mà đều tới. Như không phải đối chính mình cùng nữ tử kia có tuyệt đối tự tin, cái kia Trương Huyền Chẩn tuyệt đối sẽ không cũng không dám lấy ra Thần Long Bá Thể quyết để chiến thiên tu luyện. Một điểm này theo hắn phong cách hành xử cũng có thể thấy được. Lại thêm ngươi tiêu hao vạn năm Thọ Nguyên đều không có đem nó nhìn xấu, cái này đủ để chứng minh Trương Huyền Chẩn bất phàm. Cho nên ta mới nghĩ đến cùng hắn kéo vào quan hệ, ngược lại đối Long đỉnh cũng không có chỗ xấu. Nghe được Long Huyền ý nghĩ, Quy Thừa tướng vừa ý gật đầu một cái, vuốt vuốt dao mép của mình nói, ngươi lần này làm không tệ, là cử chỉ sáng suốt. Ngoài điện, sóng nước trong suốt như gương. Không có một chút nội trần nào nói, tầm nhìn cực cao. Trên đá ngầm bò đầy chỉ bạc mang biển dây leo, trên dây leo đông hoa thổ nạp linh khí thời điểm, trong hoa tâm sẽ bay ra điểm điểm láng quang. Đá mặt ngoài bò đầy dê dai vỏ trai yêu thú, tại nó bên cạnh có thành đàn ba ba dán vào bệ đá bơi qua. Mai rùa va chạm thời điểm sẽ phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Bọn chúng không sợ người, Trương Viễn Trần cùng Lạc Linh Sương theo trên đó trải qua lúc, không chỉ không có rút vào xác bên trong, ngược lại mừng chân, Kiều Kỳ đánh giá hai cái này kỳ quái sinh vật. Trương Viễn Trần cùng Lạc Lăng Sương trong lúc nhất thời bị cái này trong biển cảnh đẹp hấp dẫn đến nhấc cổ không tự chủ được dừng bước lại, hướng Huyền Cảnh chỉnh giáo lấy một chút cho tới bây giờ chưa từng thấy xi bận. "Hay, Trương Huyền Trần, cái này có gì đáng xem, đuổi theo sát, hôm nay ta nhất định cần cho ngươi mở màn tầm mắt." Tranh thủ thời gian, nếu như không bắt kịp, các ngươi có thể muốn bị tuần tra kim sĩ bích thủy bằng mang đi. Long Chiến Tiên Lợi còn chưa dứt, một đầu dương cánh mấy chục trượng đại bằng điểu kim quang lóe lên đi tới Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương trước mặt. Cái kia một đôi to lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương. Nó lông vũ hiện ra màu bằng lam, là một loại dị chủng đại bằng điểu, nhưng tại Thâm Hải phi hành tốc độ cao, thông suốt Bởi vì bọn chúng là Long đỉnh tuần tra đội, gánh chịu lấy bảo hộ Long đỉnh an nguy trách nhiệm. Phía trước bởi vì tại Long chiến thiên trên lưng, bay quá nhanh, Trương Huyền Trần cũng không có cẩn thận lưu ý bây giờ thấy, trong lòng có chút chấn động. Nhìn xem cái kia một đôi phàm phật có thể xé rách bất luận cái gì chớ ngại móng nhọn, cảm thụ được bốn phía cực tốc tăng lên uy áp, cùng đối phương trong đôi mắt sắc khí, nguy hiểm còi báo động tại trong đầu vang lên. Vô ý thức đem Lạc Linh xương bảo hộ sau lưng, Long nguyên kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kim Sí Bích thủy bằng hắn trong sách thấy qua, có trưởng thành đến tam giai định phòng tiềm lực, là khống thủy thượng nghệ trước mắt là đầu này tu vi đạt tới nhị giai đỉnh phong, tại cái này dưới nước chính mình còn thật không nhất định là đối thủ của nó. Dương tay, Kim Thập Vũ, ngươi không thấy bản thái tử tại nơi này ư? Ngươi dám đối bản thái tử bằng hữu độc thủ? Bản thái tử biết cha mẹ ngươi bị nhân loại chém giết, dẫn đến ngươi thống hận nhân loại, nhưng giết cha mẹ ngươi không phải bọn hắn. Cho bản thái tử cút. Long Chiến Tiên thân thể ngăn tại trước người Trương Huyền Trần, quanh thân long uy cuộn, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trong mắt lộ ra lấy nồng đậm sát ý cùng đau thương kim xí bích thủy bằng. Hống Nhìn xem Long Chiến Tiên sau Lương Chương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương, kim thập cửu gào thét một tiếng, nước mắt theo hốc mắt chảy qua. Thân thể trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Gặp một màn này, Long Chiến Tiên than vãn một tiếng, nhìn phía sau mặt Lậu nghi ngờ Chương Huyền Trần hai người, mặt mang xin lỗi nói: "Xin lỗi Huyền Trần." Kim Sí Bích thủy bằng nhất tộc hai cánh là nhân loại các ngươi luyện chế phi hành pháp khí cực giai tài liệu. Kim thập cửu cha mẹ tại 10 năm trước bị hai tên kim đan nhân loại giết đi, điều này sẽ đưa đến nó đối tất cả nhân loại đều cực kỳ thù hận. Nhìn thấy các ngươi, nó nhất thời không có khống chế lại tâm tình của mình. "Là ta quyết định, xin lỗi." Long Chiến Tiên nói gần nói xa đều tại vì Kim Thập Cựu giải đây. Đồng thời trong lòng cũng là có chút ảo não, phụ vương để hắn chiếu cố tốt Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Sương. Nhưng bây giờ cái này Kim Thập Cựu vậy mà tại chính mình dưới mí mắt muốn đối bọn hắn động thủ, nếu là để phụ vương biết, mình cùng Kim Thập Cựu đều sẽ chịu đến nghiêm trị. Nhưng Long Chiến Tiên lời nói, cũng không hề động đong đưa trong lòng Trương Huyền Trần sắc khí. Chương 258, nhiều vô số kẻ thiên tài địa bảo. Thứ giai trung phẩm Long huyết ngọc kỳ quả. Chương 258, nhiều vô số kẻ thiên tài địa bảo. Thứ giai trung phẩm Long huyết ngọc kỳ quả. Hắn trầm giọng nói, Tri thiên, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta sớm nói với ngươi một tiếng, đầu kim xí bích thủy bằng kia sau đó nếu là còn dám trêu chọc chúng ta, nó tất chết. Nếu như một ngày kia thật đến, hi vọng công muốn bởi vậy ảnh hưởng quan hệ của ta và ngươi. Chỉ bằng thực lực bản thân, tại cái này thâm hải, hắn chính xác không nhất định là đầu kim xí bích thủy bằng kia đối thủ. Nhưng hắn có linh phù, có chật bàn, có huyền tính còn có lạc linh sương, muốn chém giết lên kia dễ như trở bàn tay. Vừa vặn hắn cũng muốn dùng cái kia một đôi cánh luyện chế một cái phi hành pháp khí. Phong linh căn cộng thêm một đôi phi hành hai cánh, Kim Đan trung kỳ tu sĩ đều đối không kịp hắn A nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Long Chiến Tiên gật gật đầu, nói: "Yên tâm, nếu nó vẫn như cũ đến chết không đổi, chết cũng trách không được ai." Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng đã quyết định chờ Trương Huyền Trần bọn hắn sau khi rời đi, nhất định phải coi chừng Kim Thập Cửu. Bằng không tên kia chắc chắn đi chịu chết. "Đúng, liền là chịu chết." Long Chiến Tiên một chút cũng không cảm thấy Kim Thập Cửu có thể theo Trương Huyền Trần cùng trong tay Lạc Linh Dương dao động, cho nên nhất định cần phải trông coi. Kim Sí Bích Thủy bằng nhất tộc chỉ có 180 đám, so với bọn hắn giao long nhất tộc còn ítỏi hơn. Chết một đầu đó chính là tổn thất thật lớn. Nói chuyện đồng thời một rổng hai người cũng là đi tới long đỉnh cửa bà cố. Cái kia cao trăm trượng long muôn bên ngoài, một đầu thân cao ba mươi trượng dạ xoa vương đứng yên ở một bên. Nó khoác lên màu xanh đen lân giáp, tay cầm cuốn quanh lấy yêu phong tam soát kích, sáng ngời có thần đôi mắt không ngừng vẫn nhìn một phía. Trong vòng vương viên trăm trượng bất luận cái gì gió thổi có lay đều trốn không thoát pháp nhãn của nó. Một thân tu vi đã đạt đến khủng bố tam giai đỉnh phong, khoảng cách tứ giai cũng chỉ kém cách xa một bước. Loại trừ bên ngoài đó, còn có 300 đầu thân cao ba trượng cầm trong tay hai đầu lưới búa cự nào. Tại qua lại tuần sát, Cấp đầu 10 đầu tu vi đều đạt tới tam giai sơ kỳ, còn lại đều là nhị giai tu vi. Nhìn thấy cùng bộ như thế đội hình, Trương Huyền Chấn hít sâu một hơi. Không bộ như thế đội hình tuyệt đối có thể bình luận Tiêu Sơn A Long đỉnh thực lực so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. So với Trương Huyền Chấn, Lạc Linh Dương biểu tình mười phần nghiêm lặng, xuất thân Lạc tộc nàng cái gì chẳng diễn chưa từng thấy. Lạc tộc Lạc thần vệ 500 người toàn biển kim đan, mỗi người càng là có mười tên trúc cơ đỉnh phong tuổi hạ. Mỗi cái đều là trải qua ma quỷ huấn luyện. Trước mắt những cái này ở trong mắt nàng chính xác tính toán không được cái gì. Nhìn thấy Long Chiến Tiên một khắc này, Dạ Xoa Vương quỳ một chân trên đất, âm thanh trấn thiên, thâm hải dạ xoa tham kiến Tam Thái tử. Còn lại cự ngao xoạt một tiếng, tất cả đều bị xuống cho Long Chiến Tiên hành lễ, tham kiến Tam Thái tử điện hạ. Bọn chúng động tác chỉnh tề như một không có chút nạo dây dưa dài dòng. Long Chiến Tiên khẽ hứa cằm, "Ân, bình thân." Lập tức trong trảo Long Vương lệnh đột nhiên ném Long môn. Tại chạm đến Long môn trong tích tắc, trong lệnh bài tuôn ra một đầu màu đen giao Long hư ảnh. Hét lớn một tiếng, trực tiếp xông vào Long môn bên trong. Ầm ầm. Long môn tử từ, từ mở ra, mà Dạ Xoa Vương cùng 300 ngao tướng chia hai nhóm đứng ở long môn hai bên, chân địa sẵn sàng đón địch, ánh mắt lang lệ. Long Chiến Tiên không để ý đến bọn chúng, mà là đối Trương Huyền Trần, Lạc Linh Xương hai người vây vây chân, nói, "Bất kịp." Nhìn xem long môn nội bộ cái kia một đạo kết giới màu xanh đậm, Trương Huyền Trần không dám tính thượng, vô ý tức giữ chặt Lạc Linh Xương tay nhỏ, bắt kịp Long Chiến Tiên nhịp bước. Lạc Linh Xương không có chút nào phản kháng, mặc cho Trương Huyền Trần kéo lấy. Cảm thụ cặp kia bàn tay lớn truyền đến nhiệt độ, nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong. Lần này trở về trung gia, Giải quyết Chương Huyền băng một chuyện phía sau, nàng cũng nên cho Chương Huyền Trần biểu lộ rõ ràng chính mình tâm ý phía trước mên cơ không nói, là bởi vì Chương Huyền Trần sự tình quá nhiều nguyên nhân, xây dựng anh hùng địa, tìm kiếm chương thế đàn, thăng cấp gia tộc linh mạch. Quan trọng hơn chính là Chương Huyền băng vẫn còn tàn phế trạng thái, chuyện này không giải quyết, ai có thể có tâm tư nói chuyện yêu đương. Ngay tại Lạc Linh Sương nỗi lòng ngàn vạn thời khắc, Chương Huyền Trần đã kéo lấy nàng đi vào Long đỉnh bà cố. Bước vào nháy mắt, Chương Huyền Trần bỗng cảm giác thần hồn cư chiến, trong điện linh quang nóng ánh lóe mắt, linh khí nồng đậm cơ hồ phải hóa thành linh dịch. Đủ loại linh dược chân quý mùi thơm lẫn nhau hỗn hợp chỉ là hút vào một nguồn chương huyền chẩn liền cảm giác tu vi của mình có tăng lên. Nếu như tại Nguyên Tiêu Sơn tu luyện, hắn có thể tại trong 3 năm đột phá chốc cơ đỉnh phong, cái kia tại nơi này tu luyện hắn có lòng tin tại 2 năm rưỡi bên trong đột phá. Tam giai trung phẩm long huyết mục, tam giai thượng phẩm thanh lần long quỹ, tam giai thượng phẩm long tỷ thảo, long rất thạch, lôi văn long diên hoa, tam giai cực phẩm tử điện lôi trúc, rõ ràng liền một cái nhị giai linh vật đều không có. Chương Huyền Chẩn đã bị kinh đà tê dẫn, những cái này tại bên ngoài chân quý tuột cùng thiên tài địa bảo tại nơi này lại bị tùy ý ném ở trên mặt đất. Ha, mặt đất không phải phổ thông mặt đất, mà là có tụ linh tác dụng tam giai hạ phẩm tụ linh thạch chế tạo thành. Mấy hecta lớn nhỏ, mặt đất tất cả đều là tụ linh thạch, đây là đem toàn bộ Đông Hải tụ linh thạch tất cả đều đảo tới sao? Quay đầu nhìn về phía Long Chiến Thiên, giờ khắc này hắn có chút hối hận. Hối hận đem thần long bá thể quyết giao cho Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên bản thân liền là giao long, thể nội long khí tràn đầy, lại tu luyện thần long bá thể quyết bản trước liền có tiên thiên độc dày ưu thế. Tăng thêm đầy đủ lần chứa long khí thiên tài địa bảo cung ứng, thực lực kia tăng lên tốc độ sẽ đạt tới loại trình độ nào? Bọn hắn sau đó còn có thể ngăn cản được? Cảm thụ được Trương Huyền Trần quan tới ánh mắt, Long Chiến Thiên còn tưởng rằng hắn sinh lòng thèm muốn, lập tức đáp ý nói, "Vậy mới cái nào đến đây, đi đi đi, đã tứ giai trùng phẩm trở xuống tùy tiện chọn, vậy dĩ nhiên muốn chọn ba kiện tứ giai linh vật." Thứ giai linh vật tại chỗ sâu nhất, ta mang các ngươi đi. Theo đằng sau ta, trong bảo khố mặc dù không có cơ quan, nhưng vẫn là có chút tấm kỹ, lộ trạng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vừa đi vừa tản gö, trên đường đi Trương Huyền Trần chỗ đã thấy tam giai linh vật hơn vật loại, ẩn chứa trong đó long khí có nhiều hơn một nửa. Long đỉnh vài vạn năm truyền thừa khủng bố như vậy a. Đã khai đi một khắc đồng hồ, một người một rồng trước mặt xuất hiện lần nữa một cái tản gia hào quang màu xanh đậm kết giới. Trên kết giới tản gia huyền diệu khí tức, Chương Huyền Trần có thể rõ ràng cảm nhận được kết giới đối chính mình bại xích. Đột nhiên, trong lòng Chương Huyền Trần tuôn ra một cái ý nghĩ, Lãng Yên vận chuyển thần long bá thể quyết, một cỗ thuần chính long khí theo thể nội bẩy ra. Kết giới cảm giác bại xích lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Long Chiến Tiên kinh ngạc nói, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Cất giữ tứ giai thiên tài địa bảo địa phương, chỉ có ẩn chứa long khí rắc long nhất tộc cùng long vương lệ người nắm giữ mới có thể tiến nhập. Vốn là ta còn muốn nhắc nhở ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi phát hiện. Nói lấy, Long Chiến Tiên tại Long Vương Lệnh bên trong truyền vào một đạo linh khí, lập tức hướng không trung ném đi, một vòng ánh sáng đem Lạc Linh Xương bao quạ. Có đạo này vòng sáng tại, Lạc Linh Xương cũng có thể tiến vào tứ giai linh vật chuyên khu. Nghe được Long Chiến Tiên lời nói, Trương Huyền Trần cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán thôi, không nghĩ tới thật là dạng này. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi. Ha ha ha, đi. Một rồng, hai người bước vào màn sáng màu xanh đậm, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu cảm giác. Nhưng mà Trương Huyền Trần lại vẫn ngốc ngăng tại chỗ. Nhìn xem ngay phía trước toàn thân đỏ tươi, thân ngoài bị tầng một giữ tận long lần bá quạ, trôi nổi tại một đóa xích huyết sắc trên mặt cánh hoa, tản ra nồng đậm huyết khí cùng long khí trái cây. Thất Thánh nói, đây là thứ giai trung phẩm long huyết ngọc tùy quả. Chương 259, hai quả tứ giai trung phẩm long châu. Bảo vật quyết định. Chương 259, hai quả tứ giai trung phẩm long châu. Bảo vật quyết định. Long huyết ngọc tùy quả, có giao long máu đổ vào mã thành, nó nội bộ ẩn chứa vô tận long khí cùng thiên địa linh khí, có tăng cường thể phách, gen luyện thể phách, tập bộ thần hồn, cùng nghịch thiên chữa thương tác dụng. Nếu như Long đỉnh bên trong không có Long Nguyên, vậy cái này Mai Long huyết ngọc tùy quả cũng có thể để thương thế của Trương Huyền băng toàn bộ khôi phục. Bất quá loại linh dược này cũng không có đệ đạo cơ, loại bỏ đan điền tạm chất tác dụng. Nhìn thấy Long huyết ngọc tùy quả nháy mắt, Trương Huyền Trần nhìn về phía Long Chiến Tiên nói, "Cái này Long huyết ngọc tùy quả, ta muốn." Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên trên mặt không có toát ra không chút nào phòng biểu tình. Như là đã quyết định để Trương Huyền Trần tùy ý chọn lựa ba kiện tứ giai trung phẩm cùng với trở xuống bất luận cái gì linh vật, vậy hắn liền sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này. Bởi vì dạng này quá thấp kém. Cười nói, "Có thể, Huyền Trần Nhìn tối ngươi lần này tới, là làm đủ chuẩn bị a thật không sợ phụ vương ta cự tuyệt ngươi a. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần trả lời, nói thật, mới đầu ta cũng không xác định, nhưng lại nhìn thấy ngươi phụ vương là ngươi, quả quyết đem ngươi nhị ca chủ xuất thời điểm, ta liền nghĩ thầm ổn, ta cảm giác nếu là đem thần long bá thể quyết cho đối tượng đổi thành đại ca ngươi hoặc là nhị ca bất luận cái nào, phụ vương của ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý thậm chí là ngươi trực tiếp đem đại ca ngươi hoặc là nhị ca ban sát ngay tại chỗ. Hắn cũng không phải nói bừa, trong lòng chính xác là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên trong mắt cũng toát ra một chút căng khái, chậm chậm mở miệng nói, Trà, phụ vương không cần thiết làm như thế, dẫn đến cha con không hợp. Hơn nữa ta có tự tin thắng qua đại ca cùng nhị ca. Nhưng phụ vương làm đoạn tuyệt bọn hắn suy nghĩ ý nguyên làm như vậy, chính là vì đem đại ca cùng nhị ca cũ hận kéo đến trên người mình, mà sẽ không đối ta xuất hiện oán hận. Sự thật chứng minh phụ vương thành công, cũng thất bại. Thành công đem bọn hắn cũ hận kéo đến trên người mình, mà ta cũng cuối cùng không trốn qua bọn hắn oán hận. Nhưng vô luận như thế nào, phụ vương đều là ta tốt. Đại ca cùng nhị ca sau này nếu là ra tay với ta, ta có lẽ sẽ còn tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng nếu là dám đối phụ vương xuất thủ, Ta tuyệt đối sẽ chính tay tiễn bọn hắn xuống địa ngục." Nói tới chỗ này, Long Chiến Thiên trong đôi mắt tràn ngập sát ý rất rõ ràng, hắn đã sớm cảm nhận được đại ca cùng nhị ca đấy lòng cái kia một chút ý nghĩ. Nói thật, hắn cũng không muốn làm cái gì Long đỉnh chi chủ, nếu như có thể, hắn thà rằng chính mình thiên phú cũng có cao như thế, làm một cái nhàn hạ thái tử. Thiếu diêu tự tại, cũng sẽ không đi tranh cái gì. Nhưng cái thế giới này liền là dạng này, sinh hoạt sẽ không một mực hướng về người tưởng tượng bộ dáng phát triển, nơi nơi sẽ bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác hướng đi một đầu khác biệt thậm chí hoàn toàn con đường lại. Trợ tiên cho hắn một cái Hào Tiên Phú, phủ Vương coi trọng cùng tiến vị, bây giờ lại từ trong tay Trương Huyền Trần tu được hóa thành chân long cơ duyên. Hắn nếu là lại nghĩ phía trước giặc kia, cái kia thật không bằng hiện tại liền tìm một khối đầu phụ đụng chết tính toán. Thỉnh sau đó mất mặt xấu hổ. Nghe lấy Long Chiến Tiên lời nói, Trương Huyền Trần cũng là tràn đầy cảm ngộ. Hắn xuất thân xa không có long chiến hào, nhưng cũng vượt qua tu tiên giới tuyệt đại bộ phận người. Tứ nhỏ đã bị gia tộc tỉ mỉ bổ dưỡng, khe cần thiết, không có không cho. Gánh chịu lấy gia tộc tha thiết hy vọng. Nhìn về phía Long Chiến Tiên nói, Chiến Tiên huynh, ngươi sinh ra bất phàm có một số việc ngươi trốn không xong, nhưng muốn mang gánh miệng, tất nhận nó nặng, ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm cùng đau khổ, hiện tại vừa mới bắt đầu." Nói xong, quay đầu nhìn về phía trong điện cái Khắc Thiên Tài Địa Bảo. "Tốt, không nói, ta phải thật tốt chọn lựa bảo bận." Dứt lời, thân hình lóe lên đi tới một cái giống như tầng chín bảo tháp linh vật bên cạnh. Mỗi một tầng đều có chín mảnh hình rồng lá sen gần nhau, phát tán ra mùi thuốc để người sảng khoái tinh thần. Nhìn xem cái này một loại bảo dược, chư Huyền Trần chạy nước miếng đều nhanh chảy ra. "Thứ giai thượng phẩm, hữu chuyển long tiên liên." "Chí tiên, thứ này ngươi nếu là bắt lại, Phỏng chừng có thể để ngươi theo nhất chuyển sơ kỳ tu luyện tới tam chuyển hậu kỳ. Xuất thân Long cung ngươi, tu luyện thần long bá thể quyết thật là được trời ưu ái. Tiện sát người ngoài, tiện sát người ngoài a. Nghe nói như thế Long Chiến Thiên có chút không nói nhìn Trương Huyền Trần một chút, ngươi muốn cái gì đây? Ta bây giờ có khả năng dùng cao giai nhất bảo vật cũng bất quá tam giai cực phẩm mà thôi. Thứ giai không phải hiện tại ta có thể sử dụng. Cho dù là phụ vương muốn sử dụng tứ giai thượng phẩm linh vật cũng muốn chinh đến bạn lòng quật bên trong mấy vị kia đồng ý. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lạc linh dương âm thanh truyền tới. Huyền Trần Cái này tứ giai trung phẩm Huyền Đăng Sích Họa giao Long Châu, ngươi nhìn một chút như thế nào?" Đang trên đường tới, Trương Huyền Trần liền nói với nàng tới mục đích. Đó chính là chọn lựa bảo bối tu luyện thần long bá thể quyết. Cơ hội lần này khó được, nếu là bỏ lỡ, thiên lý nan dung. Tại bên ngoài, Trương Huyền Trần nhưng không có nghe nói qua có người bán ẩn chứa long khí tứ giai tiên tài địa bảo. Long Châu? Trương Huyền Trần kinh ngạc một tiếng, hắn còn tưởng rằng Long Châu cùng Long Nguyên Đồng Dạng đều tại Long Đình cấm địa vạn lòng ở đây. Bước nhanh đi tới bên cạnh Lạc Linh Sương, cũng chú ý tới mai kia Long Châu cùng bên cạnh mấy trăm miếng Long Châu. Ngay tại Trương Huyền Trần kinh ngạc thời khắc, Long chiến thiên âm thanh thông thả truyền đến. Long châu tại bên ngoài vô cùng nhiều có, thậm chí so cùng giai long đột tính lĩnh vực đều luôn nhiều có, nhưng tại ta Long đỉnh Lòng châu loại vật này cũng không như thế. Bởi vì mỗi một cái nhị giai trở lên giao long thể bên trong đều sẽ ngưng tụ ra long châu. Cho nên long châu địa vị có thể xa không có long nguyên tạo. Nhưng nếu nói chỉ là tu luyện thần long bá thể quyết, long châu hiệu quả có thể nói là viễn siêu cùng giai lĩnh vực. Như thế nào? Hai loại khác thiên tài địa bảo phải chăng muốn hết tứ giai trung phẩm long châu? Phải biết, loại này phẩm giai long châu Ta long đỉnh cũng bất quá chín cái thôi. Tất nhiên muốn hết. Viền năng xích hỏa dao, Lăng phong dao long long châu, cậu thêm một mai long huyết ngọc tỷ quả. Nghe được Long chiến tiên lời nói, Trương Huyền Trần không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Ngược lại là tu luyện thần long bá thể quyết, cũng không cần nó có cái khác dự hiệu. Long huyết ngọc tỷ quả cậu thêm hai quả tứ giai trung phẩm long châu, trong thời gian ngắn thần long bá thể quyết chú cần tài nguyên đã không thiếu. Gặp Trương Huyền Trần xác định, Long chiến tiên cũng nghiêm túc. Trong miệng lẩm nhẩm long tộc chủ ngữ, Long Vương lệnh bắn ra ba đạo hào quang ngẫu vàng đen rơi xuống đem ba loại linh vật bao trùm đặc thù năng lượng chao bên trên. Sau một khắc, năng lượng chao ứng thanh ma nữ. Long huyết ngọc tụy quả cùng hai cái linh châu bay tới Trương Huyền Trẩn trước mặt. Đệ F tâm tình kích động đem ba loại linh vật thu nhập và linh giới bên trong phía sau, vừa nhìn về phía bốn phía có thể nộp nhưng không thể cầu tứ giai linh dược. Thở dài một tiếng. A, Thất thải huyền long tinh, Sương băng long tiên quả, Lôi văn tối luận thạch, Huyền thiên định hồn ngọc. Không phải ta không muốn thu các ngươi, mà là các ngươi không có duyên với ta a. Lạc Linh Sương ánh mắt nhìn xem Trương Huyền Trẩn, nhịn không được tiến đến hắn bên hai, cười giận nói, "Huyền Trẩn, nhìn không ra, ngươi còn rất hoa tâm." Nghe được bên hai truyền đến âm thanh, Trương Huyền Trần ho nhẹ hai tiếng, nhìn trước mắt gia nhân, cười xấu xa một tiếng nói, "Cái kia tất nhiên, bất quá ta đối với thiên tài địa bảo." "Đuổi người đi." Vẫn tương đối một lòng. Nói lấy, chuẩn thế Lạc Linh dương tay. Con tính chất trượng trưng chớp chớp lông mày, cơ bị đẹp trai đồng thời lại trộn lẫn lấy một điểm hậm hận. Bất quá tại trong mắt Lạc Linh Dương đó là trọn bện không có một chút khuyết điểm. Gương mặt nháy mắt đỏ bừng, không còn dám nhìn thẳng Trương Huyền Trần. Trong lòng hiểu con số loạn, gia hỏa này gan càng lúc càng lớn. Ngay tại Trương Huyền Trần muốn mở miệng nói thêm gì nữa thời điểm, một bên Long Chiến Thiên nhìn không được Luôn tiếng ồ nào lấy, a nhìn một chút các ngươi là cái dạng gì, không cảm thấy ngưỡng sợ ư? Con cô à, tại cái này Long đỉnh, cho tới bây giờ đều là ta cùng Long giao tại trước mặt người khác Tú Vân Hải. Con chưa từng thấy ai dám ở trước mặt ta Tú Vân Hải. Hay, hôm nay ngươi liền gặp được. Chương 260, lợi hay khó quên nên chết quỷ. Rời khỏi Long đỉnh. Chương 260, lợi hay khó quên nên chết quỷ. Rời khỏi Long đỉnh. Long Chiến Tiên. Đi ra bạo khẩu sau, Long Chiến Tiên mới mở miệng nói chuyện, "Viên Trần, bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng đến ta nơi đó nghỉ ngơi một đêm." Theo các ngươi đi tới hiện tại một mực không có nhà rỗi, có lẽ cũng mệt mỏi. Vừa vận ra cũng tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa. Tốt chứ? Trương Huyền Trần do dự một lát sau, nói, "Tốt." Vậy liền lại quay dậy chiến thiên huynh một đêm. Đối phương muốn khoản đãi chính mình, chỗ lấy ra tới món ngon tuyệt đối không phải tầm thường vật, tất nhiên, người quen biết hắn đều biết, hắn cũng không phải ham muốn món lời nhỏ người, chủ yếu là không thể bắt Long đỉnh Tam thái tử mãn mũi. Tuyệt đối không có chiếm món lời nhỏ ý nghĩ. Gặp Trương Huyền Trần đáp ứng, Long Chiến Thiên đại hỉ, "Ha ha ha, không quay dậy, một chút cũng không quay dậy. Chờ chút tiến hội thời khác." Ta cho người gọi tới một đám người ngư tộc mỹ nữ làm người mua bên trên một khúc. Các nàng dáng mua tuyệt đối sẽ đệ ngươi lưu luyến quên vẻ, định sẽ không để ngươi thất vọng. Ha, chúng ta vui chơi giải trí là được, nơi nào dùng đến vũ nữ. Đây không phải phá chúng ta hảo hư. Không xấu một chút cũng không xấu, đi đi đi. Thật không cần. Không, ngươi cần. Ha ha. Nhìn xem Long Chiến Thiên cái kia hơi hơi khêu lên quạ miệng, chân viền trần rất là phất phất. Cố tình. Gia hỏa này tuyệt đối là cố tình. Hại khổ ta a. Cùng lúc đó, một bên khác, vị Long Chiến Thiên chủ xuất kim thập cửu càng nghĩ càng giận. Nó thực tế không nghĩ tới Tam Thái Tử dĩ nhiên sẽ vì hai nhân loại đối chính mình nổi giận. Thật là nhị lầm. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nhã. Lên sát tâm kim thập cửu tìm tới thiếu cha mẹ mình một cái nhân tình kim hành tiên. Một đầu kim đan trung kỳ tu vi kim xí bích thủy bằng. Cảm giác được kim thập cửu tìm đến, kim hành tiên nghi ngờ nói, "19, thế nào? Thế nào phát lớn như vậy lựa?" Nghe được hỏi thăm, kim thập cửu phát ra phẫn nộ tiếng gầm, to lớn hai cánh dùng sức vỗ vào cái này lại giường, nhấc lên mấy cái vòi rồng nước. Nghe xong kim thập cửu miêu tả, kim hành tiên rơi vào trầm tư. Đối nó tới nói chém giết một cái chúc cơ đỉnh phong cùng một cái chúc cơ hậu kỳ nhân loại quả thực không muốn quá dễ dàng. Bất quá hai nhân loại kia cùng Long Chiến Thiên quan hệ không cạn. Giết liền mang ý nghĩa đắc tội có chịu ơn sủng, như mặt trời ban chưa Long Chiến Thiên. Nhưng mình mệnh là Kim Thập Cửu cha mẹ yếu, một điểm này trong tộc cơ hồ đều biết, nếu là không rút, chắc chắn trên lưng bất nhân bất nghĩa tiếng xấu. Tại Long Đình cũng lại khó đạt được coi trọng. Nhìn xem trước mặt lo lắng Kim Thập Cửu, Kim Hành Thiên cuối cùng quyết định, "Hạo, Kim Thập Cửu, ta đã với ngươi. Việc này sau đó, ta liền triệt để trả cha mẹ ngươi hơn tình." Gặp Kim Hành Thiên đáp ứng, Kim Thập Cựu dùng sức gật đầu một cái, "Ân, đi thôi." Chiếc đệ chặt đứt phần ân tình này cũng ảo, sau đó liền sẽ không chịu cái này liên lụy. Hai nhân loại kia giết cũng liền giết, Long Chiến Thiên còn có thể làm hai cái người chết đem nó kim hành thiên cho sự tự ư? Vậy căn bản không có khả năng. Kim Quang hiện lên, hai cái thân hành khổng lồ nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà tất cả những thứ này đều bị Long cung cái kia hai vị thấy rất rõ ràng. Trong điện, Long Huyền ngồi tại vạn năm long huyết một chế tạo trên long ỷ, nhìn xem lơ lửng giữa không trung trong thủy tinh cầu, hai đầu kim xích si thủy bằng phi nhanh tấn ảnh. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Quý thừa tướng, vương thượng, cần ta xuất thủ ư? Nghe vậy, Long Huyền lắc đầu, vung tay lên, trong thủy tinh cầu độ trạng cảnh di chuyển tức thời đến trong chiến thiên cung. Nói, loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền quý thừa tướng ngài xuất thủ tính toán chuyện gì? Chiến thiên muốn cứu cái kia kim thập hữu một mạng, thế nhưng gia hỏa không chịu không lĩnh tỉnh ngược lại bởi vậy căm hận lên chiến thiên. Quả nhiên là lời hay khó quên nên chết ủy, Từ bi không độ tự tuyệt người a đã bọn chúng tự tìm cái chết, vậy liền theo chúng nó đi. Cũng hảo mượn cái này chèn ép một thoáng kim xí si bích thủy bằng nhất tộc, để nó không muốn cầm sủng nhi tiêu ngạo. Bang Không Bồn Vương không đề nghị để bọn chúng giết nên nói như thế, uy thủ tướng cười nói, vương thượng anh minh. Hôm sau, giờ định, Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương hướng Long Chiến Thiên thảo viện. Chiến Thiên đã đạt quần đãi, trong tộc còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không nhiều dừng lại, cáo tử. Dứt lời liền muốn rời khỏi, nhưng bị Long Chiến Thiên ngăn lại. Đón Trương Huyền Trần cái kia ánh mắt nghi hoặc, Long Chiến Thiên mở miệng nói, "Huyền Trần à, 5 năm, năm trước, ngươi không phải nói muốn cùng ta Long đỉnh buồn bận ngư, không biết bây giờ có thể thực hiện. Ngươi cũng nhìn thấy, ta Long đỉnh bên trong cái khác không nhiều, liền tiền tài địa bảo nhiều. Trong đó đại bộ phận chúng ta cũng không cần đến." ngươi nếu có thể đưa chúng nó đổi thành chúng ta thứ cần thiết, nói thí dụ như đan dược, dược dịch, linh hữu, linh điện, linh phủ các loại, giá cả địa điểm cũng không quan trọng. Nghe nói như thế, Chu Huyền Trần nhíu mày, trong lòng cân nhắc cái gì? Tiếp đó thở dài một tiếng nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Phía sau ta thế lực còn rất nhỏ yếu, nếu là cứ để thế lực biết cùng yêu tộc buôn bán, buôn bán, lẫn nhau lấy cần thiết, chắc chắn bị những cái được gọi là chính đạo tiên môn quyết định cấu kết yêu tộc chống đội, hợp nhau tấn công. Bất quá sau đó có thể, đợi ta tộc tại Đông Phương Tiên Long Hải vực nói bên trên lời nói thời điểm. Tà chấp chấn lại đến. Cùng ngươi bàn bạc hợp tác thủ tục, như thế nào? Long Chiến Thiên, cái kia phải chờ tới khi nào? Trương Huyền Trần không chút nghĩ ngợi hồi đáp, không ra bất ngờ lại hết thảy thuận lợi, trong vòng trăm năm, hắn nhưng không có ăn nói ngu ngốc. Giống bây giờ Thiên Long Hải bộ tình thế, chỉ cần Trương gia xuất hiện một tên nguyên anh, chắc chắn có thể tại vùng biển này chiếm cứ tuyệt đối quyền nói chuyện. Tu luyện đại diễn canh kim kim chương sủng tiền trong vòng trăm năm chắc chắn có khả năng tu luyện tới kim đan định phòng. Mà Huyền Long tôn giả trong truyền thừa thế nhưng có tứ giai thượng phẩm hóa long dung anh đang đang vương. Dược hiệu so với tu tiên giới thông dụng hóa anh đan mạnh hơn gấp Chính phần hóa Long Dung anh đang có thể tăng lên hơn 4 phần 10 đột phá xác suất. Phiên bại duy nhất liền là tài liệu luyện chế. Đến lúc đó tránh không được lại muốn tới Long đỉnh của chuyến. Về phần luyện đan người, đây tuyệt đối là đan lão a cái này thật tốt công cụ nhân, không dùng thì phí. Long Chi Thiên, tốt. Vậy ta chờ ngươi tin tốt lạnh. Bất quá trong lúc này tuy là không thể hợp tác, nhưng thỉnh thoảng làm một một ít giao dịch vẫn là có thể a. Địa điểm ngay tại Phong Thanh Đảo như thế nào? Có thể, mỗi năm năm một lần, nếu là ta không thể tới, sẽ để tộc nhân của ta tới trước. Vậy cứ thế quyết định. Cao tử Chương 261, tương lai long bường. Chương 261, tương lai long bường. Dứt lời, Chương Huyền Trần liền cùng Lạc Linh Dương một chỗ hướng về Long đỉnh bên ngoài bay đi. Nhìn xem Chương Huyền Trần bóng lưng rời đi, Long Chiến Tiên ánh mắt từng bước biến đến kiên định. Trong vòng trăm năm để một cái kim đan thế lực trưởng thành đến nguyên anh thế là ư? Quả nhiên là có quyết đoán a ta cũng phải nỗ lực. Ta thế nhưng Long đỉnh Tam thái tử, có thể nào lạt hậu tại người? Nghĩ tới đây, Long Chiến Tiên ánh mắt từng bước biến đến kiên định xuống tới, hắn muốn bế quan, không phá tam giai tuyệt không xuất quan. Nhưng bây giờ cần phải làm là đem kim thập cửu cho coi chừng không thể để cho nó tự tìm cái chết. Nghĩ đến cái này, thân hình hắn lóe lên đi tới một vị ngay tại tuần tra Tam đại sơ kỳ ngao tướng trước người. "Tham kiến Tam thái tử." Tiên điêu ngao tướng lập tức quỳ một chân trên đất, hướng Long Chiến Thiên hành lễ. Long Chiến Thiên khoát tay áo, đích thân đem tên này ngao tướng đỡ dậy. "Thanh ngao thống lĩnh, làm việc ngươi đi thông tri Kim Thập Cửu một tiếng, liền nói bản thái tử xin nó đến chiến thiên cùng một lần." Nghe nói như thế, thanh ngao trong lòng giật mình. Cái này Kim Thập Cửu muốn lên như diều gặp gió tiết tấu á, dĩ nhiên đạt được Tam thái tử coi trọng. Xem ra sau này nhất định phải cùng tạo mối quan hệ ai trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng nghiêm túc, lập tức nói, "Tuân mệnh Tam thái tử." Nơi này có Dạ Xoa Vương nhìn xem căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Bọn chúng những cái này, Ngao tướng Ngao Bình, nói trắng ra liền là cái làm việc vặt. Có việc lên trước góp chút náo nhiệt, cho người khác đưa mấy người đầu, không có việc gì ngay tại bảo khu bên ngoài tuần tra, phụng sự bộ mặt. Không phải nói đối chính mình không tự tin, mà là là thật liền là nghĩ như vậy. Cuối cùng nhân gia cũng dám xông Long đỉnh, đoạt bảo kho, thực lực nơi nào là bọn chúng có khả năng đối phó. Ngay tại thanh ngao chuẩn bị rời đi thời điểm, Đột nhiên cảm giác hoa mắt, lập tức con ngươi lại chấn, đội ba quỷ lạnh. Liền cách đó không xa Dạ Xoa Vương cũng là năm giám trên mặt đất. Đồng Thanh nói: "Tham kiến bư thượng." Nghe nói như thế, Long Chiến Thiên cũng là phát giác được cái gì, quay đầu lướn sau lưng nhìn lại. Tích độc nói: "Phụ bương, sao ngươi lại tới đây?" Đối cái này Long Huyền chỉ là cười cười, cũng không trả lời, mà là nhìn về Dạ Xoa Vương cùng một đám ngao binh ngao tướng, cười nói: "Đều đứng lên đi, từ nay về sau Long đỉnh Tam thái tử Long Chiến Thiên được hưởng tự do gia vào bảo hộ quy lợi, không ngăn được, có thể minh bạch." Nghe nói như thế, Dạ Xoa Vương cùng một đám ngao tướng tâm thần toàn trấn. Ý tứ của những lời này quả thực quá rõ ràng bất quá. Đây là đã đem Long Chiến Thiên xem như đối tiếp theo Long Vương bổ dưỡng tiếp đấu á lần nữa cùng tiếng hô to, thuộc hạ minh bạch. Chúng ta sau đó định dùng Tam Thái Tử Như Thiên Lôi Sai Đầu đánh đó. Nghe được Dạ Xoa Vương đám người lời nói, Long Huyền bừa ý gật đầu. Khẽ mước ầm, nói: "Ân, bình thân, nhìn cho thật kỹ bà cố. Kim thập cửu một chuyện không cần đi quản." Dứt lời, liền mang theo Long Chiến Thiên biến mất tại chỗ. Lưu lại cảm xúc mênh mông Dạ Xoa Vương cùng một đám ngao binh ngao tướng. Trong đại điện, Long Chiến Tiên nhìn về phía Long Huyền sốt rồi nói, "Phụ Vương, kim thập cửu đó." Còn không chờ hắn nói xong, liền bị Long Huyền đưa tay cắt ngang. Hắn nhìn xem trước mặt thần tình có chút nóng nảy, Long Chiến Tiên cười lấy sợ lên đối phương đầu rồng, nói, "Kim thập cửu cùng kim hành thiên bọn chúng đã đi, lời hay khó quên nên chết ủy. Ngươi nếu là đi, sẽ chỉ để cái kia Trương Huyền Trần xuất hiện nhiều lầm." Hà Tất làm hai cái mang trong lòng dị tâm thù hạ đắc tội hai cái có giá trị đi giao hảo người trẻ tuổi. "Huống chi cái kia Trương Huyền Trần vẫn là người quý nhân, ngươi cùng hắn duyên phận, còn chưa hết." Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên Nội tâm chậm chậm bình tĩnh trở lại. Đúng vậy a, hắn nếu là đi, chắc chắn đệ Trương Huyền Trần xuất hiện hiệu lắm. Phù Bương, Hải Nhi biết. Ân, Chiến Tiên, thiên phú của ngươi viễn siêu ngươi nhị ca cùng đại ca. Thậm chí vượt qua vi phụ, dù cho không có thần lăng bá thể quyết, ngươi tương lai thành tựu vẫn như cũ sẽ vượt qua vi phụ. Bây giờ vừa có bộ công pháp kia tương trợ, ngươi tương lai chắc chắn đạt tới cái này Nguyên khung tu tiên giới đỉnh phong. Thậm chí phá vỡ đạo kia bình chứng, phi thăng thượng giới cũng không phải không có khả năng. Ngươi đoạn thời gian ngắn nhất, tính cách thành thục chúng trạng không? Ít. Những cái này vi phụ đều nhìn ở trong mắt, tại ngươi đột phá tam giai phía sau, liền theo vi phụ bên cạnh ngẩng tập. Ta Long đỉnh tương lai liền giao cho ngươi cùng vi minh. Phụ bương, ngươi thế nào đột nhiên nói với ta những cái này? Làm đến ta mắt rồng là bước. Chẳng lẽ ngươi nhanh băng hạ? Nghe được câu này, Long Huyền sắc mặt có chút không cầm được. Lão tử đối diện ngươi thổ lộ tiếng lòng, ngươi tiểu tử này trong miệng dĩ nhiên cho ta nhảy ra những lời này. Một bàn tay phiến tại Long Chiến Tiên trên mặt rồng, cười mắng, cợt mở nờ mẹ ngươi, cho lão tử lăn. Không đột phá tam giai, đừng nghĩ đi ra. Một bàn tay này không đau không ngứa, Long Chiến Tiên cũng không để ý, cười hắc hắc, đây mới là ta biết phụ vương, ngươi vừa mới một bộ muốn chết bộ dáng, ta không thích. Đi, tiếp một lần đứng ở trước mặt ngươi thời điểm, định để ngươi ngạt nhiên. Lời còn chưa dứt, Long Chiến Tiên liền rời đi đại điện, phóng tới Chiến Tiên Cung. Cùng lúc đó một bên khác, bởi vì thận trọng tiếng ca sọ so nguyên nhân, trước Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương chính giữa ngựa không ngừng vó hướng về Phong Thanh Đạo Tiên đến. Nhưng cho dù có nhị giai Tị Thủy Châu tương trợ, tốc độ của hai người cũng không sánh được Long Chiến Tiên ở trong biển tốc độ. Muốn đuổi đạo Phong Thanh Đạo tối thiểu cần 4 năm ngày. Hiện tại Trương Huyền Trần chỉ cầu, trở về phong thanh đạo thời điểm, có mấy cái tiếng ca sở cũng không bị đại dương cuốn đi. Ngay tại hai người đi đường thời điểm, Trương Huyền kính thân ảnh xuất hiện tại đầu vai Trương Huyền Trần. Nháp nhở, chính giữa hậu phương, 60 dặm, hai đầu kim xí bích thủy bằng ngay tại cực tốc chạy đến. Một đầu tam giai trung kỳ, một đầu nhị giai địa phòng. Hiện tại còn lại 50 dặm, 40 dặm. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền Trần thầm than, quả nhiên vẫn là tới. Hồi qua, Long Chiến Tiên đem kim thập cửu quát lui thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến một ngày này. Chỉ bất quá không nghĩ tới tên kia Gan Dĩ Nhân sẽ lớn như vậy giang trực tiếp cùng lòng chiến thiên đối nghịch. Bất quá dạng này cũng tốt, chính mình phi hành pháp khí tài liệu chính có. Đến lúc đó tìm cái đáng tin điểm Tam giai luyện khí sư, đem kiếm hoàn cùng phi hành pháp khí luyện chế thành công, thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Nghĩ đến cái này, cùng Lạc Linh Xương ngừng liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy một màn kia nụ cười như có như không. Song song dừng bước lại, cái gì gọi là ăn ý? Cái này gọi là ăn ý chờ đợi đồng thời trong tay Chương Huyền Trần bóp lấy một chương Tam giai cực phẩm tiên xương phá sắt phụ. Không bao lâu, hai đạo kim quang một chức một sau dừng ở Chương Huyền Trần, Lạc Linh Xương trước mặt Bằng bạc yêu lực đem nhị giai tị tụy châu ngưng tụ năng lượng chao áp nổ. Kim Thập Cửu nhìn trước mắt hai cái nhân loại nhỏ bé, trong đôi mắt toát ra vô tận mê thị, mà Kim Hành Thiên lại phát giác được không thích hợp. Hai người kia loại trong mắt trong mắt không có chút nào e ngại, mà khi nó chú ý tới, Trương Huyền Trần cóng đến sau lưng bên phải. Con người đột nhiên co rú lại, hoảng sợ nói: "Không tốt." Kim Thập Cửu: "Ngươi hại ta." Dứt lời, thân thể bắt đầu lấp loé quang huy màu bản kim, chiếu sáng cái này như mực thâm hải. Kim Hành Thiên tại phát giác được nguy hiểm thời điểm, không chút suy nghĩ, trực tiếp điều động yêu đan lực lượng. Một lòng nhanh chóng thoát thân, căn bản không có suy nghĩ đi quản một bên ngây ngốc tại chỗ Kim Thập Cửu. Nhìn thấy một màn này, đã sớm đem thể nội bốn thành linh lực truyền vào Thiên Xương Phá Sát Phụ Trương Huyền Trần tạ mị cười một tiếng. Thấp giọng nói, "Muốn chạy." Ngột. Âm thanh còn không rơi xuống, trong tay tản ra vô tận băng hàn lực lượng linh phù đống nhiên bay ra. Linh phù đụng nước tức tăng thêm, lá bùa mặt ngoài sáng lên giang hải bằng phong hoa văn. Sau một khắc, đại dương bị đồng cứng âm thanh băng lên. Ngàn trượng màn băng nháy mắt nước kết, trực tiếp đem Kim Hành Thiên cùng Kim Thập Cửu Phương Viên vài dặm hải bộ băng phong. Đại Dương chớp mắt bất động đem kim hành thiên cùng kim thập cửu một mực khóa lại. Chương 262, chém kim hành thiên, có một kết thúc. Hồi tổng. Chương 262, chém kim hành thiên, có một kết thúc. Hồi tổng. Bị vây kim hành thiên hướng lấy kim thập cửu giống to, trong mắt tràn đầy nỗ hỏa, kim thập cửu, ngươi mẹ nó hại ta, lão tử liền không quản lý ngươi chết sống. Ngươi tuyệt đối không cùng lão tử nói thật. Hai người kia loại tuyệt đối sẽ không đối tam thái tử tất cung tất kính. Nó đoán quả thật không tệ, kim thập cửu liền là lựa gần nó. Bởi vì không hạ thấp chương huyền trấn hai người, kim hành thiên căn bản sẽ không tới. Bất quá bây giờ nói những cái này đã chậm. Chỉ thấy giới biển sâu hai thanh trăm trượng băng mâu chậm chậm ngưng tụ thành, núi thương hàn màn chói mắt, tán phát cực hạn hàn khí làm cho bốn phía đại dương không ngừng ngưng kết. Xoay một tiếng, băng mâu mặc chơi mà qua, mang theo một đạo bạch khí, xông thẳng màn băng. Những nơi đi qua, màn băng chủ động né tránh, nứt ra, làm băng mâu mở ra một con đường. Cảm nhận được tử vong tới gần, kim hành thiên luống uống. Nó điên cuồng gào thét, không. Nhân loại, không, thiếu hiệp còn mời tha ta một mạng. Ta làm bị kim thập cự lựa gạn. Không nghĩ qua cùng các ngươi làm gì ta. Không. Gao Thiết đồng thời điên cuồng điều động thể nội yêu lực, nhưng thân thể vẫn như cũ bị màn băng một mực khóa lại, căn bản là không có cách động đậy mấy may. Foxi, Foxi, hai đạo trăm trượng băng mâu trực tiếp theo hai đầu đầu kim xí bích thủy băng xuyên thấu. Ngay sau đó liền nghe được dao phong cắt đứt da thịt, xương cốt nội tạng âm thanh. Lại là hai đạo Foxi âm ừ lên, băng mâu theo kim xí bích thủy băng phần đôi xuyên qua, hung hăng cắm vào trên tầng băng, mang theo ra nóng hồi huyết thủy, đem tầng băng nhuộm thành đỏ tươi. Nhưng mùi máu tươi lại bị tầng băng phong tỏa, căn bản là không có cách để lộ một tơ mồ hạo. Làm xong tất cả những thứ này, Chư Huyền Trần không chút do dự, trực tiếp đem cái này ngãn trưởng tầng băng thu bảo bạn linh giới. Lam Phong ngựa có người hoặc là có yêu tề hổ, kéo lấy Lạc Linh Sương nhanh chóng rời khỏi hiệp trường. Bộc phát ra cường đại như thế khí tức, tuyệt đối sẽ bị chú ý tới. Không thể nghi ngờ. Quả nhiên, lại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, phụ cận cảm giác được khí tức vài đầu cường đại yêu thú, tất cả đều hội tụ ở cái này. Chỉ thấy một đầu tam giai hậu kỳ thâm hải cự sĩ sa nổi giận gầm lên một tiếng, thật là thật to gan, lại có nhân loại xông đến nơi này tàn sát ta. Nơi này có cường đại băng thuộc tính linh lực sót lại, có lẽ vừa rời đi không bao lâu nhưng không có lưu lại bất luận cái gì bụi, da bô pháp truy tung. Một đầu sở trưởng ngồi truy tung đại yêu mà miểu. Hừ, đáng giận, không muốn để ta gặp được, bằng không nhất định phải đem nó xé nát. Một bên khác, bị huyền tính che lấp khí tức, một đường chạy trốn Trương Huyền Trần, Lạc Linh Xương hai người, đều là núi luối lòng mơ hơi. Bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, Tiểu Liên liền cảm giác được vài đầu đại yêu vây hai người tới. Vừa mới nếu là có nửa phần do dự, hai người nói không chắc lại muốn lãng phí một chút áp chủ bài mới có thể thoát thân. Huyền Trần, ngươi thật là quả quyết. Lạc Linh Xương đối Trương Huyền Trần giơ ngón tay cái lên. Trong mắt tràn đầy khinh phục, đổi lại người khác tuyệt đối sẽ không trực tiếp sử dụng Tam giai cực phẩm linh phù. Đối cái này, Trương Huyền Trần chỉ là khiêm tốn phất phắt tay, nói, chỉ là cảm thấy vận siêu trô giá trị thôi. Cái này hai đầu kim xí bích thủy bằng cánh tuyệt đối có thể luyện chế ra hai quyển không tệ phi hành linh ký. Tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí, so thần hành phù còn dễ dùng. Đổi lại yêu thú khác, ta không nỡ đến ném Tam giai cực phẩm linh phù đây. Nghe vậy, Lạc Linh Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Huyền Trần, liền rất rõ ràng, đối với lời này, gan bản là không tin. Khô khô Bị Lạc Linh Dương nhìn đến có chút chột dạ trương Huyền Trần, ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, "Chúng ta đi mau, nói không chắc ta lúc trước cảm giác được tiếng ca sờ còn có con sót lại đây." Sau năm ngày, thu hoạch một cái phẩm giai đạt tới Đinh Trung Tiên duyên chương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương hai người xuất hiện lần nữa tại Phong Thanh Đảo bên trên. Vừa vận chú ý tới ngay tại trên đảo đi ngủ của xanh cùng tối đầu nhìn xem đồ vật gì hững hờ, pháp bị pháp bộ nhìn thấy Chương Huyền Trần hai người nháy mắt, hững hờ ngưng lên kìm lớn đột nhiên gõ tại cửa xanh trên đầu, đem nó gõ tỉnh, lập tức nhanh chóng đi tới bên cạnh Chương Huyền Trần. Cặp lên quần áo của hắn hướng một cái mới bị vây lên không mấy ngày vũng nước nhỏ bên cạnh đi đến. Trương Huyền Trần đến gần xem xét, vừa bắt nhìn thấy hơn 100 con tiếng ca sói đang lặng lặng nằm tại bên trong. Bọ sói lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang. Lúc này chính vào ban ngày, ca thánh sói cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc trước Trương Huyền Trần cũng không phát giác, cho nên nhìn thấy một màn này, hắn cực kỳ kinh ngạc. Mặt lộ kinh ngạc nhìn xem một bên Hường Hà, lập tức cảm kích nói, "Hường Hà, phần ơn tình này, Trương Mỗ nhớ kỹ, chờ lần sau tới chắc chắn mang cho ngươi tới một mai tăng lên huyết mạch đàn dược." Nói được thì làm được. Nghe nói như thế hùng hà hưng phấn kẹp kẹp chính mình tìm lớn, phát thành phanh phanh tiếng vang. Một bên cua xanh cũng không ngồi yên được nữa, vung vẩy chính mình kìm lớn hướng về Trương Huyền Trần chần chiến công. Biểu thị chính mình cũng xuất lực. Kỳ thực bọn chúng nguyên cớ sẽ giúp Trương Huyền Trần coi thường tiếng ca sọ, tất cả đều là bởi vì nhìn thấy hai người có thể cưỡi Long Chiến Thiên vào biển. Như không phải bởi vì cái này, bọn chúng đã sớm rời khỏi, về nhà đi ngủ đây. Nhìn xem cua xanh hành vi, Trương Huyền Trần đội vỗ đổi giọng, "Hảo, còn có ngươi. Sau đó mỗi năm năm ta hoặc là tộc nhân của ta đều sẽ tới nơi này cùng Long Chiến Thiên làm một bút nhỏ giao dịch." Các ngươi có thể hưởng Long Chiến Tiên xin, tới nơi này giao tiếp, nếu là làm tốt, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Hơn nữa, ta cho các ngươi đàn dưỡng, có thể yên tâm đo lấy, Long Chiến Tiên tuyệt đối sẽ không đi nghi kỵ các ngươi, thậm chí sẽ coi trọng các ngươi, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Ngay vậy, Hoàng Hà cùng Cô Sanh cũng là liên tục gật đầu, đối cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng hai người kia loại có thể cưới Tam Thái tử, không phải hai bọn chúng tiểu nhân vật có thể nghi ngờ, mà đây cũng là chương Huyền Trần mong muốn, bởi vì tại nơi này hắn chính xác cần hai cái quen thuộc yêu thú tiếp ứng. Tỉnh sau đó tộc nhận tới thời điểm bởi vì đủ loại nguyên nhân phát sinh tranh chấp, lại cùng nó nhóm đơn giản giao lưu một chút hạ mục chú ý sau, Trương Huyền Trần liền để bọn chúng trở về Long đỉnh phủ bệnh. Còn hắn thì đem những cái này tiếng ca sọ thu bảo bạn linh giới bên trong tiện hải khu. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trương Huyền Trần nhìn về mênh mông vô bờ mặt biển. Gió biển thổi phất, trên mình không nuốn bụi trần trường bào màu trắng theo gió tung bay. Lần này xuất hành thu hoạch to lớn. Thu hoạch Long đỉnh lưu nghị, sau này đối chính mình, đối Trương gia phát triển rất nhiều chỗ tốt. Trương gia ngay tại hướng về tinh thần đại hải phương hướng chậm chậm tiến lên. Bây giờ long nguyên tới tay, lão ca vết thương trên người sẽ toàn bộ khỏi hẳn. Trong lòng hắn cây gai kia cũng biến mất theo không gặp. Lâu không thấy thư sướng quét sạch toàn thân. Quay đầu nhìn về phía một bên gia nhân, trong lòng có chút cảm khái. Là thời điểm, hơn 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Là thời điểm biểu lộ rõ ràng tâm ý ôn nhu nói, "Linh Dương, đi thôi, chúng ta về nhà." Tuy lạc Linh Dương trả lời một câu, theo thần sát sau lưng chương hừ trận. Tiên lặng nhìn chăm chú lên thanh niên bóng lưng, mỹ mâu từng bước biến đến kiên định. Là thời điểm Chương 263, bị buộc bất đắc dĩ tô gia. Tô cầm các tới tay. Chương 263, bị buộc bất đắc dĩ tô gia. Tô cầm các tới tay. Khi lấy được long nguyên phía sau, Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương tâm tình thật tốt. Một mực đến nay đè ở trong lòng bọn hắn cự thạch lặng yên tiêu tán. Liên tiến về Vong Ưu thành nghiệp bước đều nhẹ nhàng không ít. Trên đường đi, hai người cười cười nói nói. Cười đặc biệt tươi đẹp, chân tâm thật ý. Cùng lúc đó Vân Hoa tiến hành. Huyền Tiêu Thương hội, trong nha gian. Tô gia nhị trưởng lão, Tô Chính Quốc cùng Trương Hoàng Khải nhìn nhau mà ngồi. Nhìn trước mắt mang bộ mặt sầu thảm lão gia Trong lòng Trương Hoàng Hải thầm than, từng có lúc, Tô gia là phong quang đến mức nào, trong tộc có ba vị Kim Đan lão tổ tọa trấn, mà bây giờ luân lạc tới Kim Đan thay thế khó khăn của diện, quả nhiên là thế sự vô thường. Địch thân đứng dậy cho nó rót một ly nhị giai thượng phẩm linh trà, trong lòng không có bất kỳ đánh chó mù đường hoặc là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý niệm, cũng khinh thường tại dùng loại này làm người bẩn nôn thủ đoạn. Tô lão, mời. Tô Chính Quốc niên kỷ cũng liền so Trương tổ quân nhỏ hơn mười mấy tuổi, tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tân lại chúc cơ trung kỳ đỉnh phong chương Hoàng Khải gọi một tiếng Tô lão không có bất kỳ vấn đề quá lớn. Nhìn xem thái độ cung kính chương Hoàng Khải, trong lòng Tô Chính Quốc vô cùng cảm động. Khoảng thời gian này bởi vì Tô gia suy yếu, có quá nhiều thế lực ham muốn Tô gia sản nghiệp. Bích Hải Tiên môn, Vân Sơn kiếm phái, Thiên Tiêm tông, Vương gia chợt đều từng phái người tiến về Tô gia trao đổi mua sản nghiệp. Chỗ phái tới người tu vi bất quá chúc cơ trung hậu kỳ, nhưng thái độ một cái so một cái phát lối. Nhất là Bích Hải Tiên môn, vẹn vẹn phái tới một cái chúc cơ sơ kỳ ngoại môn chấp sự tới trước trao đổi. Vừa đến liền đưa ra dùng 5000 trung phẩm linh thạch mua Tô gia tại Vân Hoa Tiên Thành Tô Cẩm Các. 5000 trung phẩm linh thạch nghe tới không ít, nhưng Tô Cẩm Các là cái gì? Đây chính là Tô gia kinh doanh ba bốn trăm năm sản nghiệp, từ Vân Hoa Tiên Thành xây dựng ban đầu liền đã tồn tại. Vị trí tiên thành trung tâm nhất, vị trí so Huyền Tiêu Thương Hội còn tốt hơn không ít. Vương gia ra giá hai vạn trung phẩm linh thạch đều bị Tô gia từ chối nhã nhặn. Mà Bích Hải Tiên Môn dĩ nhiên ra giá 5000 trung phẩm linh thạch, thậm chí còn mở miệng uy hiếp. Nói nếu là không đồng ý, Tô gia huyết mạch chắc chắn đoạn tuyệt. Lúc ấy trong lòng Tô Chính Quốc trong cơn giận dữ, phần không thể trực tiếp xuất thủ một bàn tay đem nó chôn chết. Một cái nho nhỏ chút cơ sơ kỳ tu sĩ dám ở Tô gia nói quát không biết lượng, đặt ở ngày trước, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng làm Tô gia kế sinh nhai cứ thế mà cho nhịn đi qua, chỉ là đem nó cho đội ra ngoài, cũng không có làm ra khác người động tác. Mà này cũng càng trợ giúp Bích Hải Tiên môn khí diễm. Tô gia tại Tử Vân sơn mạch, Thanh Minh sơn mạch lịch luyện đệ tử, không ngừng gặp phải Bích Hải Tiên môn đệ tử ám sát. Can bạn không cố kỵ chút nào đang nói, nhưng mà Tô gia đối cái này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tô gia tộc trưởng Tô Chính Nghiệp không có đột phá kim đan phía trước, bọn hắn căn bản vô lực phản kích. Về sau trải qua Tô gia cao tầng thương nghị, quyết định đem Tô cầm các bán trò trừ ra. Chỉ có dạng này mới có thể thu được đến lợi ích lớn nhất, cái này lợi ích không chỉ là linh thạch bên trên. Bây giờ nhìn xem thái độ vẫn tính cung kính trương Hoàng Khải, cũng chứng minh Tô gia quyết định cũng không sai. Nâng ly trà lên, trực tiếp tới cái nút trứng, đem trong ly linh trà uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cũng làm ra một cái to gan quyết định. Thở dài một tiếng, nói: "À, Hoàng Khải, có lẽ ngươi cũng biết ta Tô gia bây giờ đối mặt khốc cảnh." Da Tô gia bây giờ mặt ngoài là kim đan thế lực, thực tế cùng chút cơ thế lực không khác. Tại những cái kia hồi báo xải lang trong mắt, liền là một con dê đợi làm thịt. Như không phải sợ tộc ta lão tổ liều mạng phàm công, e rằng sớm đã độc thủ. Chư Hoàng Khải uống vào trong ly linh trà, điên lặng nghe, ngu không nói chuyện. Hắn biết, muốn tu được lớn nhất lợi ích chỉ có chờ yếu thế một phương chủ động mở miệng yêu cầu mới được. Quân ban nhất định phải bảo trì bình thản. Tô Chính Quốc nhìn xem chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không có chút nào bận sóng, không có bất kỳ ý lên tiếng, thầm cười khổ một tiếng. Cái này Trương Hoàng Khải cũng không phải nhân vật đơn giản a, Trương gia biết bao may mắn ư? Chỉ có thể tiếp tục nói, Hoàng Khải, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão phu lần này tới, là muốn đem Tô Cẩm các đứa cho Trương gia. Nói xong, liền không nói nữa, ánh mắt nhìn kỹ Trương Hoàng Khải. Trương Hoàng Khải nghe được câu này nhe mắt, con người chấn động, tiếp lấy nhướng mày, đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về Tô Chính Quốc. Trong mắt cũng không một chút dao hứng, có chỉ là ngưng trọng. Thấp giọng nói, đại giấy đây, ta Trương gia cần bỏ ra cái giá gì? Đem Trương Hoàng Khải biểu tình biến hóa thu vào trong mắt Tô Chính Quốc, nội tâm núi lướt lòng mơ hơi. "Con tốt, Tô Cẩm các đủ để gây nên Trương gia coi trọng. Kỳ thực này cũng bình thường, Tô Cẩm các thế nhưng ở vào Vân Hoa Tiên Thành trung tâm nhất vị trí, trong thành tất cả con đường đều sẽ theo trước cửa trái qua, ai thấy không thèm." Đối mặt Trương Hoàng Khải hỏi thăm, sơ sơ sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, nói, "Như tộc trưởng đột phá thất bại, ta Tô gia muốn tu được Trương gia che chở." Tất nhiên, chúng ta cũng biết chỉ bằng một cái Tô Cẩm các liền muốn Trương gia làm che chở Tô gia sa sa không đủ. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp sau lợi ích Ta Tô gia tuyệt đối sẽ cho đủ, lệnh sẽ không để Trương gia thua thiệt. Tô Chính Quốc biết sự tình đến một bước này, không có đầy đủ lợi ích đã động đối phương, mặc cho hắn nói thiên hoa luật truy, Trương gia cũng sẽ không ra tay. Coi như Tô một nghiên đã gả cho đến Trương gia cũng không được. Nhiều nhất có thể vì Tô gia bảo lưu mấy tên hòa chủng, tiếp đó đưa cách bổng lai like quần đảo thôi. Nghe lấy Tô Chính Quốc nói, Trương Hoàng Khải thần tình khôi phục bình thường, ngữ khí bình thản nói: "Tô lão, như vậy lại sự, ngươi tìm ta một tiểu nhân bất thế, nhưng tìm nhầm người." "Không, lão phu không tìm nhầm." Tô Chính Quốc cười ha ha, tiếp tục nói: Viện Tiêu Thương hội xây dựng tới bây giờ đã có ít nhất 8 năm, mà tại cái này trong 8 năm, ngươi, Trương Hoàng Khải vẫn luôn là Viện Tiêu Thương hội người phụ trách chủ yếu. Địa vị không cần nói cũng biết, mà lão phu nhớ ngươi năm nay bất quá 91 tuổi, tuy vi đã tới chốc cơ trùng kỳ đỉnh phong, đợi một thời gian đột phá chốc cơ đỉnh phong đã là ngã ngũ. Thậm chí kim đan chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Hung chi, lão phu hôm nay đưa già chỉ là bước đầu tiên, có lẽ bằng Hoàng Khải năng lực của ngươi cùng quyền lợi là có thể làm chủ được. Hắn trong lời nói có kích Trương Hoàng Khải thành phần, tất nhiên cũng có tán thành cùng giao hảo ý nghĩa. Đây quả thật là chỉ là bước đầu tiên, bởi vì Tô gia còn vô pháp xác định trương gia là có hay không đang có năng lực che chở Tô gia. Chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Nếu là không tiếc đại giới, đem hết thảy đặt cược đến trương gia trên mình, đối với bây giờ Tô gia tới nói cũng không phải lựa chọn sản xuất. Về phần giao hảo trương Hoàng Khải nguyên nhân cũng đúng như hắn nói như vậy. Căn cứ Tô gia điều tra, Trương Hoàng Khải người này khống chế Huyền Tiêu Thương hội nhiều năm, lại cùng trương gia đương đại tộc trưởng quan hệ rất tốt. Nếu là giao hảo, đối với Tô gia trăm lợi mà không có một hại. Nghe được Tô Chính Quốc lời nói, Trương Hoàng Khải khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên nghe được Tô Chính Quốc ý tứ, nói: "Tô lão, ngươi cũng không cần khách văn gói. Đã Tô lão nói như thế, văn gói đương nhiên sẽ không bắt mặt mũi của ngươi. Lúc này ta đồng ý, mà ta cũng hướng ngươi chấp thuận, Tô gia nếu là có khó, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàn quan, chắc chắn dốc hết toàn lực." Nói lấy lộ ra một cái rồi giảo thân ý nụ cười, giơ lên trong tay chén trà, cười lấy nhìn về Tô Chính Quốc. "Ha ha ha, có Hoàng Khải ngươi những lời này, lão phu hôm nay liền không đến không." Nói lấy, đồng dạng giơ lên trong tay chén trà cùng Chương Hoàng Khải đụng một cái. Trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười đạt thành nhận thức chung sau, hai người nói chuyện phía một hồi, Tô Chính Quốc liền đứng dậy rời khỏi. Trên Hoàng Khải đích thân đem nó đưa ra huyền tiêu thương hội. Nhìn lối phương biến mất phương hướng, trong lòng Trương Hoàng Khải vô cùng đắng cay. Chương 264, một núi không thể chứa hai hổ. Lâm Viễn thanh cường đại. Chương 264, một núi không thể chứa hai hổ. Lâm Viễn thanh cường đại. Nhìn lối phương biến mất phương hướng, trong lòng Trương Hoàng Khải vô cùng đắng cay. Bởi vì cảnh tượng như thế này, Trương Huyền Trần đã sớm dự liệu được lại đã đã nói với hắn. Đây cũng là hắn đáp ứng sẵn khoẻ như vậy nguyên nhân. Phía trước tại mở hội xong phía sau, Trương Huyền Trần đơn độc cùng hắn tán gẫu qua. Nói Tô gia tại phía sau một đoạn thời gian, chắc chắn trả giá to lớn đại giới rộng rãi kết hảo hữu, tới bảo đảm Tô gia huyết mạch không dứt, mà Trương gia cùng hắn Trương Hoàng Khải hẳn là đối phương giao hảo đối tượng. Hắn cần phải làm là vô luận Tô gia ương thuận chỗ tốt gì toàn diện đáp ứng, cái kế hoạch bánh nướng nhất định phải hỏa. Chỉ cần bánh nướng là nhằm vào Bích Hải Tiên môn, vậy liền nhất định có khả năng hoàn thành. Nghe nói như vậy thời điểm, Trương Hoàng Khải liền đã minh bạch Trương Huyền Trần quyết tâm. Đó chính là nhất thống đồng lai quân đạo. Chờ đem Bích Hải Tiên môn giải quyết phía sau, Tô gia chỉ có hai lựa chọn. Một là diệt môn, hai là trở thành chương gia phụ thuộc gia tộc. Quả quyết không có loại thứ ba lựa chọn. Không phải Trương Huyền Trần tâm ngoan, mà là một núi không thể chứa hai hổ. Bởi vì cái gọi là bên giường há lại cho người khác củ say. Tu tiên giới cũng là cái này để ý tất nhiên, thật đến lúc đó, Tô gia không chủ động phụ thuộc dưới tình huống, Trương Huyền Trần cũng sẽ để Tô một nguyên tiến đến thuyết phục, đi tranh thủ. Thực tế không được, vậy cũng chỉ có thể diệt. Về phần để Tô gia đổi gia đồng lai quần đảo, đó chẳng khác nào thả hổ về rừng, cho chương gia lưu lại hậu hoạn. Trương gia cũng không có người sẽ đồng ý Trương Hoàng Khải suy tư một lát sau, trầm giọng nói, "Trương Hoàng Lửa, Trương Huyền Thạc." Lại, các người mang Tố trước người hướng Tô Cẩm các hiệp trợ Tô gia người rời khỏi mật tự, phong ngựa Bích Hải Tiên môn người quay rối, mặc khác, nhìn kỹ bọn hắn, không muốn để bọn hắn tại trên địa bàn của chúng ta, dự trò. Trơ tộc trưởng mệnh lệnh. Nghe được Trương Hoàng Khải lời nói, Trương Hoàng Lửa cùng Trương Huyền Thạc ánh mắt giật mình, lập tức trong lòng vô cùng thích thú. "Tô Cẩm các là Trư gia." Lập tức cung kính thi lễ một cái, minh bạch. Phùng hô một câu phía sau, lập tức mang theo 30 tên già tướng, tiến về Tô Cẩm cát. Bọn hắn sau khi rời đi, Trương Hoàng Khải cũng không có nhàn rỗi, viết một phong thư phái người mang đến Huyền Tiêu Sơn. Một bên khác, ngồi vòng lưu thành chuyển tống trận trở về Vân Hoa Tiên Thành Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Xương hai người cũng không có bất kỳ lưu lại. Trực tiếp nhích người trở về Huyền Tiêu Sơn, bởi vậy cũng không biết Trương Hoàng Khải cùng Tô Chính Quốc nói chuyện với nhau thủ tục. Đến Huyền Tiêu Sơn sau, Lạc Linh Xương liền đi tìm Trương Huyền Ly nói là có một số việc muốn nói. Trương Huyền Trần cũng không có hỏi thăm, thẳng đến Trương Huyền băng tiểu viện bay đi. Trên mặt tràn đầy mừng rỡ đồng thời lại có một chút vội vàng, liền trên đường chào hỏi hắn tộc nhân cũng chỉ là vội vàng gật đầu ra hiệu.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 lại thêm tuổi tác đã qua 20, trong tập trưởng đối cũng là nhộn nhịp đổi giọng. Tại tự mình dùng Huyền Trần tên xưng, không còn gọi Tiểu Trần. Lâm Uyển Thanh cũng đầu dạ. Nghe được lời của mẫu thân, Trương Huyền băng đem trong tay bất động minh vường quyết để ở một bên, đi đến trong viện lạn, vừa bạn nhìn thấy đẩy cửa vào Trương Huyền Trần. Vội vã xông lên trước, vây quanh Trương Huyền Trần chuyển một vòng, trong mắt tràn đầy quan tâm. Thằng đến xác định cũng không bị thương, mới nuối lòng một hơi. Nếu là tiểu đệ bởi vì chính mình chịu cái gì vô pháp vãn hồi tương thế, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: Không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên tốt." Trương Huyền Trần cười lấy nói, "Yên tâm đi Laoka, bản lĩnh của ta lớn lấy đây. Chỉ là Long đỉnh, tiểu đệ sông nó cái 300 lần cũng sẽ không xệ ra chuyện." Nói lấy theo bạn linh giới bên trong một cái khảm nạm lấy Long văn tinh xảo gỗ, lấy ra nháy mắt, một khối bảng bạc long lực quét sạch mà ra, một đạo công chế băng thuộc tính linh lực giữ tận Long ảnh đột nhiên phát ra. Phóng tới có thái tô mục nhiên. Không chờ Trương Huyền Trần xuất thủ, lâm viện thanh thân hình liền đã ngăn tại tô mục nhiên trước mặt. "Hừ, chết cũng không yên ổn, quả nhiên là đầu miền long." Nói chuyện đồng thời, Lâm Viễn Thành đánh ra một đạo linh lực vòng bảo hộ đem Tô Mộc Nhiên bọc lại, lập tức ánh mắt hướng lại, dài ba thước kiếm xuất hiện tại trong tay. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí hung hãn chém về phía Công Tới Lâm Ảnh. Lâm Ảnh tại cùng kiếm khí đụng nhau ngay mắt, trực tiếp bị chém thành hai nửa, phát ra một tiếng kêu rên, tiêu tán tại thiên địa này bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có bất kỳ lực. "Nương, ngươi nhanh đột phá Kim Đan." Cảm giác Lâm Viễn Thành quanh thân tán phát khí tức, Trương Huyền Trần kinh ngạc mà vân. "Vậy mới đột phá chút cơ đỉnh phong mấy năm a. Dĩ nhiên đã có thể bắt tay vào làm đột phá Kim Đan." Đây là Tam Linh căn ư? Mai kia ngũ thải linh quả còn tại phát lực. Trương Huyền Trần lúc này đã tại vì ở vào trong bế quan lão phụ thần mật nghiệp. Đây là Vĩnh Viễn cũng lật người không nổi tiết đấu a cũng không trách Trương Huyền Trần phi nghi, thật sự là Lâm Uyển thanh xuất thủ số lần quá ít. Hắn sống 20 năm, cơ bản chưa từng thấy. Vừa mới cầm tới Long khí ngưng tụ tàn ảnh tuy là không mạnh, thế nhưng một kích uy lực cũng không yếu tại một loại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, nhưng vẫn như cũng bị Lâm Uyển thanh thoải mái ngăn cản. Chuyện này ý nghĩa là nàng đã chạm đến kim đan cửa cửa. Đừng nói Trương Huyền Trần, liền Trương Huyền băng cùng Tô Mộ Nghiên cũng bị đình đến. Đối cái này, Lâm Viễn thanh chậm chậm thu hồi trường kiếm, trấn an một thoáng Tô một nghìn sau, đưa ánh mắt về phía Chương Huyền Băng cùng Chương Huyền trấn hai người. Có cái gì thật kinh ngạc, các ngươi còn chưa tới 30 liền đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong, mà ta đã nhanh 100 tuổi, tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong không phải rất bình thường. Hơn nữa đột phá kim đan nơi nào là dễ dàng như vậy, gia phòng chúng còn muốn mài dũa một hai năm, tranh thủ ngưng tụ ra thượng tam phẩm kim đan. Như vậy mới có thể tại tương lai giúp bên trên các ngươi mật hữu. Được rồi được rồi rồi, Huyền Băng, Long Nguyên đã tới tay. Ngươi cũng nên lần nữa tỉnh lại. Huynh đệ các ngươi đồng lòng, chắc chắn có thể dẫn dắt ta Trương Thị hướng đi đỉnh phong. Bất quá, ngươi tại Luyện Hóa Long Nguyên thời khắc, cần cẩn thận cẩn thận. Đầu này Nguyệt Long tàn niệm sẽ không dễ dàng khuất phục. Nghe được lời của mẫu thân, Trương Viễn băng nặng nề gật đầu. Yên tâm đi, nương, ta minh bạch. Chỉ là một đầu Nguyệt Long tàn niệm, không làm gì được ta. Chương 265, Thiên công các tiền tông chủ, Diêu Hỏa chân nhân. Chương 265, Thiên công các tiền tông chủ, Diêu Hỏa chân nhân. Theo tu hành tiến triển cực nhanh tuyệt thế thiên tài, biến thành phế vật mấy tháng này bên trong Không có người biết trong lòng Trương Huyền băng chịu đựng nhiều lớn áp lực. Cứ việc Trương gia cũng không xuất hiện loại kia nhục nhã chí thân nghịch thiên chẳng cảnh, nhưng trong lòng cái kia cực lớn chênh lệch cảm giác ý nguyên để hắn lâm vào trong bóng đêm vô tận. Bây giờ tiểu đệ theo đầm rồng hang hổ bên trong làm chính mình tranh tới lại tu luyện từ đầu khả năng, đừng nói chỉ là chỉ là một đầu nghiệt long tàn hồn, coi như là một đầu chân chính cự long, hắn cũng muốn cùng tranh đấu đến cùng. Để nó trở thành chính mình truy cầu đại đạo chí lộ bên trên bản đạo. Thật không dễ dàng lần nữa thu được một lần tu luyện cơ hội, không thể có bất luận cái gì thất bại khả năng. Lên trước một bước tiếp nhận Long Nguyên sau, Ánh mắt tiên định nhìn xem Trương Huyền Trần, nói: "Tiểu đệ, sau đó chỉ cần có ta tại, không có người có thể thương đến ngươi." Hắn không có nói cảm tạ, bởi vì giữa hai người, nói những lời này là dư thừa. Trương Huyền Trần khoát tay áo, giả bộ như một bộ gết bỏ răng rớp: "A Laoka, những lời này nói với ta không thích hợp, a nói ta đều nổi da gà. Ngươi có lẽ cùng tẩu tự nói, một dạng, kiếm trong tay của ta, chính là các ngươi, làm gia tộc chém hết hết thảy định." Trương Huyền băng trong mắt tràn đầy tự tin. Ngày trước tiên tài lại trở về, một bên nhìn xem trong tay Trương Huyền băng long nguyên tô một niên vừa mừng vừa sợ. Vô chính là nam nhân của mình có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Kinh hãi là Trương Huyền Trần dĩ nhiên thật có năng lực làm đến tứ giai Long Nguyên. Chưa ra. Không, Trương Huyền Trần quá thần bí. Để nàng chọn bện xem cũng hiểu, duy nhất có thể xác định chính là Trương gia tại tương lai không lâu chắc chắn nhất thống đồng lai quần đạo. Một điểm này không hề nghi ngờ. Nhĩ tới phải thật tốt cùng gia gia nói một chút, để Tô gia trở thành Trương gia phụ thuộc gia tộc. Chỉ có dạng này, Tô gia mới có thể bảo toàn bản thân, thậm chí lương tựa Trương gia khỏa đại thụ này, độc lại ngày trước vinh quang cũng không phải không có khả năng. Cụ thể như thế nào còn cần suy nghĩ thật kỹ chắc chắn tại không bảo lộ chương gia nội tình dưới tình huống, muốn thuyết phục gia gia, thuyết phục Tô gia cũng không đơn giản. Tại nơi này lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau, Chương Huyền Trần liền rời đi tiểu viện. Chương Viễn Bang cũng chính thức tuyên bố bế quan, về phần có thể hay không tại Tô một nghiên sản xuất phía trước xuất quan, chính hắn cũng không biết. Rời khỏi tiểu viện, Chương Huyền Trần trực tiếp hướng về linh thú viện đi đến. Vừa đi vừa nghĩ lấy cái gì? Bây giờ Chương gia đã có hai cái kim đan chiến lực, một cái kim đan hậu kỳ Trường Sủng Thiên, một cái là kim đan trung kỳ Đại Thánh. Có ba vị tại trong 3 năm có thể đột phá kim đan tu sĩ. Theo thứ tự là Trương Tổ Quân, Lâm Viễn Thanh, Lạc Linh Xương. Lạc Linh Xương đột phá Kim Đan là ván đã đóng truyền sự tình. Lâm Viễn Thanh có cái kia thần bí linh quả tương trợ, cộng thêm chính phẩm kết kim đan, đột phá cũng không khó. Đây cũng chính là nói chỉ cần Trương Tổ Quân đột phá thành công, 3 năm sau Trương gia sẽ lại thêm ra ba vị Kim Đan kỳ tu sĩ. Đến lúc đó năm vị Kim Đan đều xuất hiện, không cần tránh Bắc Hải Tiên môn phong mang. Đang nghĩ tới, Trương Huyền trấn đi tới Linh thú biên, Hoa Quả Sơn. Thời gian gần 10 ngày, Hoa Quả Sơn sớm đã đại biến dạng, hơn bạn quả linh đảo tụ tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Giương dao ở giữa có một đầu đường công tiểu đạo, nối thẳng hoa quả sơn đỉnh. Tiểu đạo hai bên trồng đầy đông hoa cỏ xanh cùng một chút hình thù kỳ quái, nhưng lại vô cùng tương thích linh tự. Bất ngờ một mức thế ngoại đạo nguyên cảnh tượng. Trương Huyền Trần đi tại trên đường nhỏ, nghe lấy bên tai êm tai tiếng chim hót, trong lòng vừa ý tột cùng. Nhìn tới huy hoàng ra ra, tiểu đạo, lại thánh, vẫn là rất có nghệ thuật tế bào đi. Sau đó như có cái gì phiền lòng sự tình, tại nơi này đi lên rồi đi, tâm tình tuyệt đối tốt hơn nhiều. Đi tới thiên hoa quả sơn khỉ con đỗ phủ. Trương Quang Diệu cùng tiểu đạo, lại thánh chính giữa làm lấy cuối cùng kết thúc làm việc. Huyền Trần, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, mau tới nhìn một chút ta sau này nơi ở. Nhìn thấy Trương Huyền Trần, Đại Thánh lập tức đi tới trước mặt hắn, kéo lấy cánh tay của hắn trong động tham qua lên. Trình thể cảm nhận cùng Trương Huyền Trần cùng Đại Thánh miêu tả Tây Du ký bên trong thủy liêm động không sai biệt lắm. Gật đầu nói, "Không tệ, thật sự không tệ." Sau đó lúc rảnh rỗi liền tới nơi này ngắm cảnh giải sầu. Tùy thời hơn nên, điều kiện tiên quyết là tới thời điểm mang rượu tới, không phải không cho bảo." Đại Thánh đưa yêu cầu nói. Nghe vậy, Trương Huyền Trần bất đắc dĩ nói, "Rượu rượu rượu, liền biết rượu." Uống rượu hỏng việc biết không? Không hiểu đến. Tế toán, ta hôm nay tới cũng không phải tới cùng ngươi làm nhảm ở nhà. Nói xong câu đó, đi đến bên cạnh Trương Quang Diệu nói, tuy hoàng già già, ta nghe nói lão tổ trong tay thành cũ kia tam giai thượng phẩm lần kim kiếm là lão nhân gia người bỏ ra nhiều tiền tìm người rèn đúc mà thành. Không biết rèn đúc lần kim kiếm tiền bối là ai. Sở thổ phương thế là gì? Nghe được Trương Huyền Trần hỏi thăm, Trương Quang Diệu ngừng tay đầu động tác, đứng lên, cười nói, rèn đúc lần kim kiếm người là Tiên cung các tiền tông chủ, bây giờ Tiên cung các trên đại trưởng lão Diệu Ma chân nhân. Khoảng cách ta Trương già có chút xa. Phết thể thuận lợi cũng cần 2 3 tháng thời gian, ta Vân Hoa Tiên Thành cũng không có tiến về tiên cung các truyền thống trận. Thế nào? Muốn luyện chế cái gì pháp khí, nếu như đăng ký không vượt qua tam giai trung phẩm luận nói, có thể tiến về vương gia một chuyến. Vương gia có vị thái thượng trưởng lão là một vị tam giai trung phẩm luyện khí tông sư, luyện khí kinh nghiệm phong phú. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần lắc đầu, nói, ta muốn luyện chế bản mệnh kiếm hoàn, lại lần này xuất hành ta được đến một đối ba giai trung kỳ kiếm sĩ Bích Thủy bằng cánh. Tìm tam giai trung phẩm luyện khí sư không quá ổn thỏa, bạn nhất nếu là làm hư, thiên tân bạn khổ có được tài liệu tốt nhưng là lãng phí co như luyện chế thành công, cũng không thể chọn vẹn phát huy ra tài liệu giá trị. Việc này sau này hãy nói, tài liệu trong tay ta, tối nay luyện chế cũng không sao. Tam giai trung kỳ kim xí bích thủy bằng hai cánh. Trương Quang Diệu kinh hô một tiếng. Loại này yêu thú cực kỳ trơ trớt, bình thường chỉ có vô tận hải chỗ sâu khu nước sâu bên trong, lại chiến lực cực mạnh, cùng giai tu sĩ một loại không phải loại này yêu thú đối thủ. Không nghĩ tới Trương Huyền Trần lần này dĩ nhiên lấy được một đầu. Khẽ nuốt cảm nói, chuẩn bị như thế tài liệu để ai tới luyện chế chính xác cần thật tốt suy tính một phen. Nếu là luyện chế thất bại, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nghe được Trương Quang Diệu lời nói, Trương Huyền trầm trả lời, "Ta cũng là nghĩ như vậy." Nói lấy, theo bạn linh giới bên trong lấy ra mấy chục quả thành ngọc trúc. Tiếp tục nói, "Tuy Hoàng gia gia, đây là ta từ bên ngoài lấy được nhị giai thành ngọc trúc. Là luyện chế nhất giai nhị giai pháp khí tốt nhất tài liệu, ngươi tìm ngươi một khối đất trống gieo xuống. Nếu là có thể đào tạo thành công nói không chắc có thể trở thành ta Trương gia một cái trọng yếu sản nghiệp." Trong tay hắn kiếm tâm ngọc trúc liền là theo những thanh ngọc trúc này biến dị mà tới. Như vậy có thể đến những thanh ngọc trúc này phẩm chất không thể nghi ngờ. Bồi dưỡng làm, tuyệt đối có thể trở thành Trương gia một cái trọng yếu sản nghiệp. Thân là nhị giai cử phẩm linh thực phu Trương Quang Diệu nhìn thấy Trương Huyền Trần chỗ lấy ra thanh ngọc chúc sau, đôi mắt tản ra kiều khát hào quang, nói: "Những thanh ngọc chúc này trên phẩm chất tốt, trên thị trường phẩm chất chưa có vượt qua những cái này. Giao cho ta liền hảo, tuyệt đối cho bọn hắn an bài ngạch thật tốt, các minh đệ hôm nay xin phép nghỉ, uống say, viết không được, thì càng một chương này, ngày mai tại ký hiệu, xin lỗi." Chương 266, thủ lộ chương 266, thủ lộ đem thanh ngọc chúc giao cho Trương Quang Diệu phía sau, liền đi tới ngự thú đường. Gặp qua tộc trưởng, nhìn thấy tộc trưởng đến Cửa ra vào hai tên gia tướng liền đội vàng hành lễ. Trương Huyền Chân mỉm cười gật, gật đầu, lập tức đi vào ngựa thú đường. Ngựa thú đường nhân số không nhiều, lại còn muốn đi tới linh thú viên mỗi đại yêu thú bộ tộc đút đồ ăn, làm cho nội bộ nhìn lên càng quận cũng é. Chỉ có Trương Quang Lễ một người tại trong đường nghiên cứu Huyền Long tôn giả trong truyền thừa yêu thú đặc ý, bởi vì nhìn quá mức mê mẩn, Trương Huyền Chân đi tới trước mặt hắn mới bị chú ý tới. Khẽ ồ lên một tiếng, dò hỏi, "Huyền Chân, nhanh như vậy liền trở lại?" Nhìn trên mặt ngươi đủ cười, thứ giai long nguyên tới tay. Hiện tại Trương Quang Lễ có thể nói là mặt mày hưng hạo. Bản thân đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nó bản mệnh linh thú kim quang hổ cũng đã đột phá đến nhị giai định phong. Thực lực tăng gọn. Tất nhiên, tới tay. Trương Huyền Trần gật đầu một cái, ngồi vào trương quang lễ trước mặt, bưng lên trên bản linh trà liền uống. Không có chút nào khách khí. Nếu là những lời này đến từ người ngoài miệng, trương quang lễ tự nhiên là một vạn cái không tin. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm đến từ giai Long Nguyên, cái này sao có thể. Nhưng người này là trương Huyền Trần, hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên, Long Nguyên không tới tay mới là quái sự Trong lòng có tâm tình, nhưng chỉ là làm cầm tới La Nguyên, làm Trương Huyền bằng có khả năng khỏi hẳn cảm thấy vui vẻ, về phần chấn kinh cũng có, nhưng không nhiều. La Nguyên không chỉ tới tay, ta còn tu mạch một cái tốt. Nghe vậy, Trương Quang Lễ lập tức tới hào hứng, thân thể tới gần chút, hỏi: "Ồ, vật gì tốt?" Là nắm giữ kim đan tiềm lực yêu thú chứng vẫn là có non. Nghe được Trương Quang Lễ lời nói, Trương Huyền chần lắc đầu nói: "Không phải, là tiếng cá sọ, tổng cộng hơn 100 con. Lão nhân gia ngài có thể thử lấy nuôi một thoáng, nếu là có thể thành công gây giống, ta Huyền Tiêu Thương hội nổi tiếng chắc chắn nâng cao một bậc." Những đại thế lực kia các tiểu thư cũng không phải thiếu linh tài chủ, nếu là không thành công cũng không sao, cuối cùng muốn để tiếng ca xò sinh sôi độ khó cực cao. Đây là lời nói thật, đem tiếng ca xò nuôi dưỡng không khó, nhưng muốn để nó sinh sôi cực kỳ khó. Bằng không mua đại thế lực đã sớm đại lượng mua dưỡng, tiếng ca xò giá trị cũng sẽ không cao như thế. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Quang Diệu trả lời, ta biết, yên tâm, sẽ không để tâm vào chuyện này bắt. Vậy là tốt rồi. Cùng Trương Quang Diệu Hàn Nguyên một lúc sau, Trương Huyền Trần đi tới hào đường, thăm một thoáng Trương Mạn Quân. Hắn mấy ngày nay cùng học đường đám tia tiểu gia hỏa ở chung cũng còn không tệ, tính cách cũng sáng sủa rất nhiều. Tuổi bốn là chênh lệch cũng không lớn, cũng bình thường. 10 ngày này tới, Chu bạn Quân đã trải qua bắt đầu đổi tu bạn tượng lôi khu trải qua, tuy là trên tu vi không có gì tăng lên, nhưng lôi thuộc tính linh lực độ tinh khiết cùng căn cơ đều có chỗ tăng lên. Sa không phải luyện khí quyết tu luyện ra được linh lực có khả năng so sánh. Năm đó, Chu Huyền Trần Nguyên Cơ chữa cho hắn một bộ luyện khí quyết là bởi vì không thể xác định hắn là cái gì thuộc tính linh căn, chỉ có thể lưu một bộ luyện khí quyết. Vô luận chương bạn Quân thức tỉnh cái gì thuộc tính linh căn, đều có thể tu luyện rời đi học đường sau, Trương Viễn Trần đi tới gia tộc Lại Điện, lật xem 10 ngày này để tích lũy tập bổn, rất nhiều, nhưng cũng không đại sự phát sinh, lại đều đã đạt được giải quyết. Thang đến hắn nhìn thấy mới chuyển đến một phong thư, khóe miệng hơi hơi bu lên, Tô Cẩm Cát, quả nhiên như hắn sở liệu, Tô gia gánh không được áp lực. Luôn cuống, liền chứng minh Trương gia cơ hội tới, từ trên bàn cầm lấy giấy bút, cho Trương Hoàng Khải trở về một phong thư. Trên thư nội dung rất đơn giản, liền là để Trương Hoàng Khải đem Tô Cẩm Cát tiến hành cải tạo, đổi thành phòng đấu giá. Lại là chi ít có thể chứa được năm vạn người cỡ lớn phòng đấu giá. Tương lai, trung gia nhất thống đồng lai quần đảo phía sau, Vân Hoa Tiên Thành khẳng định là coi trọng phát triển địa phương. Xây dựng phòng đấu giá là cần thiết. Người tới. Âm thanh trong điện vang lên mấy mắt, đứng ở cửa đại điện bên ngoài Lý Thanh lập tức liền đi đi bảo. Cũng tính khi lễ một cái, nói: "Tham kiến tổng trưởng." Miễn lễ. Chu Huyền Trần tay phải khẽ nâng, Lý Thanh thân thể liền thẳng lên. "Lý Thanh, đem phong thư này đưa đến chiến đường, để người đưa đến Vân Hoa Tiên Thành, Huyền Tiêu Thương hội." "Vâng, tổng trưởng." Tiếp nhận thư tín phía sau, Lý Thanh đi ra đại điện. Chu Huyền Trần ngồi tại trên bệ tọa, theo bạn linh giới bên trong lấy ra Huyền Tâm Chiếu Xương dây xích, cảm giác trong dây truyền truyền ra thủy thuộc tính linh khí, trong mắt đều là vẻ ôn nhu. Sau một khắc hai tay đột nhiên một nắm, đem dây truyền siết trong tay. Ánh mắt biến có thể so kiên định, là thời điểm, đứng lên, đi ra đại điện, hướng về Huyền Tiên biệt viện đi đến. Bóng đêm như cái kia ngâm mực vải bọc, chậm chậm trải ra tại vùng non sông này ở giữa. Cùng lúc đó, Huyền Tiên biệt viện, lầu 2 trong phòng. Chu Huyền Ly nhìn xem trước mặt người mặc màu lam nhạt lưu ly váy dài lạc linh xương, một mặt hoa xi. Si. "Vậy, Linh Dương thị, ngươi hôm nay thật là quá đẹp. Tin tưởng ta, tuyệt đối có thể đem Thất Ca Mê thần hồn điên đạo." Trong giọng nói Trương Huyền Ly không có bất kỳ khoa trương thành phần. Lúc này Lạc Linh Dương váy dài dọc đường, đen sớm tóc đen lỏng ra kéo lên, trên mái tóc một chi tố ngân lưu tô trầm đặc biệt chói sáng. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu mắt long lanh, thiệp cánh nhẹ rủ xuống thời điểm, dẫn đến nửa phía nhà ảnh. Nghe được Trương Huyền Ly ca ngợi, gò má nàng bên trên hiện ra một vòng hồng đỏ, phản phất cái kia sau tuyết trời trong mai sắc. Cái môi không điểm mà đỏ thắm, nhẹ nhàng niết lên thời điểm, dấu ba phần khiếp ý bảy phần tự phụ. Toàn bộ người thanh lãnh bên trong lại để lộ ra một vòng không dấu được thét thùng. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền Ly, nhẹ giọng dò hỏi, "Thật sao?" "Đương nhiên là thật. Linh sư tỷ, tin tưởng ta, thất ca khẳng định nửa thích ngươi." Tại biểu lộ rõ ràng tâm ý thời điểm, dựa theo chúng ta thương lượng tiết tấu tới là được. "Tha lòng, nhất định phải tự tin, đem chính mình cao nhất trạng thái biểu hiện ra ngoài. Thời gian cũng không sớm, ta phải đi, không phải sẽ phải làm bóng đèn rồi. Nhớ kỹ a, nhất định phải tha lòng, muốn tự nhiên hào phóng." Vừa nói một bên đi tới cửa, chàng đến đóng cửa phòng, mới ngừng miệng. Liễu Lạc Linh Dương một người tại gian phòng đi qua đi lại, tâm tình khẩn trương đồng thời lại xen lẫn xúc động cùng chờ mong. "Tiểu Liên, ngươi nói, ta chuẩn bị lễ vật, huyện Trần sẽ thưa." Lời này nàng đã hỏi tám trăm khắp, nhưng vẫn như cũ nhịn không được đặt câu hỏi. Tiểu Liên không có chút nào không kiên nhẫn, nhẹ giọng trầm âm nói, "Biết, nhất định sẽ." Một điểm này không hề nghi ngờ. Nghe nói như thế, Lạc Linh Dương đưa ánh mắt về phía trên bàn màu vàng làm một và gấm, mà trong hộp gấm chứa lấy chính là nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Kiếm Thụy, dược thủy Trầm Tinh, ẩn chứa trong đó thượng tiện dược thủy, tinh trầm địa động đạo ẩn. Trường Tiện đệ thủy, thủy nụ mà chỉ cương, thiện sát vạn vật mà không tranh, có thể lặng yên không tiếng động tâm nhập, tan dã công kích của địch nhân. Tinh trầm điệu động, nhược thủy trì mật, tinh thần truy lạc, có thể giao phó kiếm vệ cực hạn trọng lực cùng tuyệt đối trấn áp lực lượng. Thượng Trưng cho tình nghiến nặng, có thể trấn sân hạ. Khoảng thời gian này nàng cùng Trương Huyền Ly thường xuyên ra ngoài chính là vì mua chế tạo kiếm vệ sử dụng đến tài liệu. Tư nàng và tiểu liên chính tay chế tạo thành. Chỗ buộc phát ra công kích cùng phòng ngự đủ để có thể so kim đang định phong tu sĩ. Chương 267 Thủ lộ 2 chương 267, thủ lộ hai đây không phải pháp khí càng không phải là linh khí, bởi vì Lạc Linh Dương cũng không phải luyện khí sư, chỉ là đem một chút tài liệu dùng linh lực đem nó dung hợp tại một chỗ, sau đó tiến hành điều khắc, giao phó đạo vận trở nhiều cái thủ tục. Tại chế tạo trong quá trình, Tiểu Liên bỏ khá nhiều công sức. Lực sát thương thấp là thấp điểm, nhưng đây cũng là Lạc Linh Dương có thể làm đến cực hạn. Huyền Tiên ngoài biệt viện, Trương Huyền chân nhìn thấy rời đi Trương Huyền Ly, bất quá cũng không có gọi lại tính toán của đối phương. Thủ lộ chuyền này, bên cạnh cũng không thể nhiều một cái bóng đen, đứng ở cửa biệt. Chư Huyền Trần sửa sang một chút trên người mình cái kia không muốn buổi trần trường áo màu trắng. Tuấn dật trên mặt rất là căng thẳng cùng chờ mong. Thở một hơi thật dài, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, vậy mới đẩy ra cửa viện đi bảo. Đẩy ra cửa viện ngáy mắt, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Nàng đứng yên ở trước cửa, gió nhẹ phất nhẹ qua, Tô Cở kinh hoàng. Hai tay chắp sau lưng, khẩn trương giao nhau tại một chỗ. Môi vẫn hơi hơi biết lên thời điểm, liền gió đều chậm nửa nhịp. Đầu hơi hơi hạ thấp xuống, có chút không dám cùng Chương Huyền Trần đối diện. Cửa viện. Chư Huyền Trần ngóc lăng tại chỗ. Đầu ngón tay vô ý thức ma sát bên hông của bộ, ngơ ngác nhìn đứng ở dưới liên lạc Linh Dương. Hầu kết hơi hơi nhấp nhô, trong lúc nhất thời lại quên rời bước. Thời khắc này gia nhân, Thanh Linh cùng thẹn thùng tròng sen một đoạn, giống như một đạo ánh sáng rơi xuống đáy mắt của hắn, quang rất sáng, sáng khắp núi Lam Vũ Đô che không được. Thật lâu, chu viền chân ý thức mới chậm rãi trở về thể nội, đồng thời trong lòng hiện lên một chút suy đoán. Chầm chậm đi đến trước người Lạc Linh Dương, hai người cách nhau không đến một thước. Tô Nhu nhìn xem trước mặt gia nhân, mở miệng mới nói, "Linh Dương, có thể cùng ta đi trùng quanh một chút ư?" Ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Dứt lời, Trương Huyền Trần tay phải đặt ở chính mình sau gáy, cao lấy đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Linh Dương. Chạy tới bây giờ một bước này, Trương Huyền Trần cũng không chuẩn bị trang, trực tiếp mà bày, không cần thiết che che lấp lấp. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trên mặt Lạc Linh Dương biểu tình nào nào. "Chẳng lẽ?" La Tiểu Liên cùng Huyền Kính nói, "Vẫn là chính mình cùng Trương Huyền Trần sinh ra đồng dạng ý nghĩ?" Gương mặt hơi đỏ gật đầu một cái, nói khẽ, "Tốt." Gặp Lạc Linh Dương gật đầu, trong lòng Trương Huyền Trần vui vẻ. Ngay sau đó hai người liền vai sánh vai đi ra cửa viện, dạo bước tại giữa núi này trên đường nhỏ. Gió thổi qua cảnh, không có một âm thanh. Hai người ai cũng không có nói chuyện, liền như vậy vai sánh vai đi tới, một gốc lại một thân cây bị quăng tại sau lưng. Những bước rất chậm, nhưng đi cực kỳ ổn, rất xa. Thang đến đi tới vọng nguyệt hồ bờ, mới dừng bước lại. Vọng nguyệt hồ nằm yên tại quần sơn trong lòng ngực, yên lặng mặt hồ giống như một cái to lớn liêu ly kính, đem mảng tiên tinh thần toàn bộ thu nạp. Chợt có màu đỏ vàng linh ngư nhảy ra mặt hồ, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Sương đêm chậm chậm dâng lên, Tại ben hồ phát lên tầng một luồng mỏng, làm mơ hồ phương xa sân ảnh, đồng thời cũng để cho trong không khí nhiều hơn mấy phần dính dính mập mờ khí tức. Hôm nay cảnh đêm thật đẹp a. Lạc Linh Dương nhìn xem loại sinh đẹp này cảnh tượng, lên tiếng cảm khái nói. Chu Huyền Trần trùng điệp gật đầu, quay đầu mặt mỉm cười nhìn xem Lạc Linh Dương, đúng vậy a, rất đẹp, đặc biệt đẹp. Chu Huyền Trần cũng sẽ không nói cái gì tình thoại, rướn quát trực tiếp theo bạn linh giới lấy rao gấm, mở ra, lộ ra chế tác tinh mỹ huyền tâm chiếu xương dây xích, đưa tới Lạc Linh Dương trước mặt. Ngay bình thường trầm tĩnh sắc bén đôi mắt, tại lúc này tràn ngập bối rối. Nói khẽ Linh Dương, từ khi biết đến hiện tại, chúng ta đã quen biết 5 năm. Ta người này đây, ngươi cũng rõ ràng sẽ không nói cái gì lợi hay. Cho nên, ta liền nói thẳng, Linh Dương, ta thích ngươi, thật cực kỳ ưa thích. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cho ta cảm giác cực kỳ không giống nhau, đi cùng với ngươi thời điểm, là ta buông lòng nhất thời khắc. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, đối ngươi ta cũng sinh không nổi bất luận cái gì cảnh giác cùng phòng bị tâm. Nhiều năm như vậy ở chung, ta xác định, xác định nội tâm của mình. Thế nhân đều nói tiên độ mê ngông, nên chém đoạn trần duyên, không rằng buộc mới có thể đàng phong tạo cực. Nhưng nếu là thật làm đến tâm vô tạp niệm, cho dù sau đó thật có thể đắc đạt phi thăng, cái kia cùng cô hồn gia quỷ có gì khác? Ta cảm thấy đại đạo cũng không phải là chỉ có cô tuyệt một đầu. Cho nên, ta muốn mời ngươi cùng ta một chỗ tìm tòi cái kia mênh mông đường dài. Ta không có lẽ ngươi đại đạo thông thiên, nhưng ta có thể biểu thị ngươi, đời này không rời không bỏ, lấy mệnh tương hộ, kèm ngươi tu hành. Vô luận con đường phía trước là đường bằng phẳng vẫn là bụi gai, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng nhau đi đối mặt. Nói xong lời nói này, Chư Huyền Trần chỉ cảm thấy đến khí lực cả người đều bị rút khô. Sau lưng giữa bất tri bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai tay Trâm Trú nắm chặt hộ gấm, kinh ngạc nhìn trước mặt giai nhân, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chốc qua mỗi một giây giống như là một thế kỷ dài đằng đẵng, thần tình vô cùng nghiêm trọng, không dám phát ra một thanh âm nào. Sương lên bộ pháp nghiêm trọng, đem hai người bao quải trong đó, ngăn cách bốn phía âm thanh. Trên mặt hồ Mạn Tiên tinh thần cũng thay đổi đến mức ngủ lên, lặng lẽ trốn vào xương ngủ tầng, chỉ để lại quang mang nhàn nhạt, nhạt. Lạc Linh Xương cái kia một đôi mắt đẹp cùng chương Huyền Trần nhìn nhau mà nhìn, nhìn xem hắn cái kia chân thành lại mang theo căng thẳng hốt hoảng đôi mắt. Trên mặt không tự kìm hãm được toát ra nụ cười sán lạn. Thân thể hướng về Trương Huyền Trần phương hướng nhích lại gần. Tay phải nâng lên, chỉ chỉ chính mình cái kia vết trắng tiên nga cổ, ra hiệu Trương Huyền Trần cho mình mang bên trên. Nói khẽ, "Ngươi biết không, ngươi vừa mới nói, cũng là ta muốn ngươi nói. Tiên độ chính xác của Hàn, nhưng nếu là sau đó có ngươi làm bạn, có lẽ liền sẽ không khó như vậy hẩm. Tuy là không có khả năng, nhưng ta vẫn là muốn chúc ngươi, cũng chúc chúng ta tương lai không có sóng gió. Con đường phía trước minh ông, chúng ta dắt tay mà qua." Trương Huyền Trần nhìn Lạc Linh Dương cái kia đỏ bừng gương mặt, Trong lòng tự thạch đẫm vàng rơi xuống, huống gì cùng cảm động đan xen vào nhau. Đem Lạc Linh Dương ôm lấy, tại chỗ truyền bài võng, làm đến cái sau kinh hô một tiếng. "Linh Dương, khung, Sương Nhi, ngươi yên tâm, ta Trương Huyền trần tại cái này lập thệ, đời này định không phụ ngươi." Nói lấy, Trương Huyền trần tay phải nâng lên, liền muốn phát xuống tiên đạo lời thệ, nhưng bị Lạc Linh Dương một tay bị miệng, ngăn cả nói, "Huyền Trần, ta tin ngươi." Ngắn gọn ba chữ, lại dị thường mạnh mẽ. Lạc Linh Dương tin tưởng dưỡng chắc tình cảm của bọn hắn không cần dựa vào lời đạo thệ nói tới giữ hận, nàng tin tưởng Trương Huyền trần chính như đối phương tin tưởng mình đồng dạng. Trương Huyền Chân nhìn nàng, chỉ cảm thấy đến tối nay ánh trăng, tối nay hồ quang, đều không kịp thiếu nữ giờ phút này độc lòng người ngượng ngùng rạng rỡ. Dung gia ôm nàng phần eo hai tay, lấy ra Huyền Tâm Chiếu xương dây xích, làm hắn mang lên. Động tác của hắn rất nhẹ, cực kỳ mềm mại, sợ vạch phá đối phương non mềm tuyết trắng da thịt. Mang hảo phía sau. Sương Nhi, thật đẹp. Lạc Linh Dương bị khen có chút ngượng ngùng, khẽ khàng cúi đầu xuống. Sương Nhi, ta tạ tại. Lạc Linh Dương lần nữa ngẩng đầu. Ngươi sau đó gọi ta Trần Ca a? Vì sao? Lạc Linh Dương hơi nghi hoặc một chút, chính mình rõ ràng so Trương Huyền Trần lớn 2 tuổi a bảy, vì ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn 18. Nghe nói như thế, Lạc Linh Dương nhẹ nhàng đập một cái ngực Trương Huyền Trần, cười giỡn nói, "Còn nói ngươi sẽ không nói tình loại, vậy cái này câu nói là cái gì?" Thân thể hai người cơ hồ muốn dán tại một khối, khoảng cách rất gần, hai bên đều có thể nghe được đối phương cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở. Trương Huyền Trần nhẹ nhàng đem nó ôm vào lòng, lần nữa dịch lại gần mấy phần. Những lời này là trong lòng ta suy nghĩ.